Cô Úc xin mời các bạn nghe phần một của chuyện hắc ám nữ phụ trùng sinh. Chương một. bầu trời rất tối, phủ đầy mây đen, ngẫu nhiên có sấm sét cắt ngang qua. Gió như dao một dạng quát trên mặt tần nguyệt, bây giờ cô không rảnh bận tâm tới sự rét lạnh thấu xương này, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, vì sao? Lấy nhiệm vụ lớn lừa cô đi ra ngoài, lúc dị năng của cô bị hao hết, đang hấp thu tinh hạch hạ độc thủ không một chút do dự. Nơi ánh mắt Tần Nguyệt đi qua, không có một người nào trả lời, ngày hôm qua còn là bạn cùng chung một đội hôm nay lại im lặng giống nhau. Tuy rằng dị năng của cô không phải có cấp bậc cao nhất, nhưng bình thường cô chưa từng bạc đãi những người bạn cùng đội ngũ, cùng nhau vào sinh ra từ này. Đợi trong chốc lát đám người từ phía sau tách ra. Tần Nguyệt đương nhiên nhận ra hai người này, chuyện ngày hôm nay dù cho cô có ngu đi nữa cũng đoán được là có liên quan với nhau. Bạch Vi Lan và Hạ Vũ Hoài chậm rãi từ trong đám người đi ra, chắc là do sợ cô trong lúc dãy ruột sắp chết cắn ngược lại một cái, nên mới dừng lại ở nơi cách Tần Nguyệt hơn 10 mét. Vì sao, ha ha thật là buồn cười Tần Nguyệt. Bạch Vi Lan ôm cánh tay Hạ Vũ Hoài, nhan sắc vẫn dịu dàng như lúc mới gặp cô ta bĩu môi, cô có biết cô hại tôi rất thê thảm không? Khi cô thức tỉnh dị năng có phải rất nổi bật hay không? Nhưng cô coi đi cuối cùng chẳng phải cũng chết ở chỗ này. Vẻ mặt của cô ta trong nháy mắt tức giận đến vặn vẹo, gian ý châm chọc trong lời nói càng rõ rệt khác thường. Tần Nguyệt cười lạnh một tiếng, hại cô ta rất thê thảm sao. Lúc trước vì bảo vệ người chị họ xinh đẹp như cô ta lúc tận thế, mỗi ngày cô đều cùng đàn ông ra ngoài đánh tang ti, đồ ăn mang về vĩnh viễn có phần của cô ta. Lúc cô ta than thở đồ ăn quá ít cô cũng không có tức giận, có đôi khi đồ ăn không đủ cô cũng chỉ có thể nói dối là mình ăn rồi, nhường lại thức ăn cho cô ta. Còn nhớ lần nguy hiểm nhất đó cô bị một con tang thi xấu xí cào bị thương, vậy mà cô vẫn nắm trong tay đồ ăn muốn để lại cho bạch vi lan, muốn bảo vệ tốt người thân duy nhất này, may mà trong lúc cô chịu đựng qua thời gian thống khổ tỉnh dậy có được dị năng. Không biết tại sao thời điểm cô khích lệ cô ta lại biến thành khoe ra, lời đề nghị của lại cô biến thành lời sai bảo, tất cả cố gắng của cô bị người ta nói là đi ăn trộm để tồn tại. Là cô quá ngốc mới tin tưởng máu mù tình thâm, là cô quá ngốc mới không biết cô ta nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi, là cô quá ngốc mới rơi vào tình trạng như vậy Miệng vết thương còn đổ máu không ngừng tần nguyệt chật vật ngồi dưới đất, trên miệng cô xuất hiện một nụ cười mỉm trào phúng tự làm bậy không phải không thể sống Ai có thể nghĩ rằng sự giúp đỡ cuối cùng lại biên thành lý do bị buộc tội Cô làm hại cô ta vô cùng thê thảm sao Ta Bạch Vi Lan bị Tần Nguyệt nhìn, lại nổi lên một trận tức giận giống như tất cả mọi thứ trong lòng đều bị người khác nhìn thấu, Vũ Hoài, giết cô ta cho tốt, em ghét cô ta. Tần Nguyệt đảo ánh mắt qua đám bạn cùng đội ngũ ngày xưa, không có ai mở miệng nói giúp, thậm chí có người trong mắt còn xuất hiện một tia không kiên nhẫn, giống như đối với chuyện không thể giải quyết Tần Nguyệt nhanh một chút rất có ý kiến. Hạ Vũ Hoài sờ sờ mái tóc người yêu, sùng nịnh nói, đều tùy em. Sau đó, một luồng sầm xét lớn từ trên tay hắn phát ra trực tiếp nhắm vào tần nguyệt ánh sáng mãnh liệt đến mức khiến cho người khác không dám nhìn. Tần nguyệt nhảy qua bên cạnh, lại một đạo sấm xét nhắm thẳng mà đến tình huống tránh cũng không thể tránh cô trực tiếp nhảy xuống dưới tường thành. Màu xám dưới tường thành thoáng động, mấy trăm tang thi tụ tập đến, chúng nó toàn thân hư thối mặc quần áo cũ nát nhìn bề ngoài có thể thấy được chúng cũng đã từng là con người, chỉ là lúc này chúng nó dương miệng dã thú gào thét đuổi tới tranh dành thức ăn. không sai tần nguyệt trong mắt chúng nó là cục thịt thơm ngào ngạt chỉ là cục thịt này rất xảo quyệt không dễ ăn trong lúc chiến đấu vừa nãy dị năng của tần nguyệt đã sớm hao hết nay cô chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn trong vòng vây của tang thi tuy rằng cô biết nó chỉ là hy vọng xa vời luồng sấm sét lớn cuối cùng vẫn đánh vào người tần nguyệt điện tích tụ trên người cô thậm chí máu thịt bị xé ra đều không có cảm giác gì thật ra cô đã sớm biết chắc chắn là lúc trước khi xuất phát bạch vi lan có khả năng nói muốn tra tấn cô cho tốt không thì căn cứ vào bản lĩnh của cao thủ số một hạ vũ hoài làm sao có thể cho cô trốn thoát nhiều lần như vậy tần nguyệt có thể cảm giác được mình đang bị một đám tang thi bao quanh chỉ là không có năng lực phản kháng bị những con tang thi hung mãnh như dã thú xé rách thịt của cô lập lại gân mạch của cô từng chút một xé bỏ khắn nuốt Cái chết gần kề Tần Nguyệt ngược lại không sợ cô bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, không cam tâm nhìn hai người ăn mặc trình tề trên tường thành tuyệt vọng nhìn những người phía sau bọn họ trời âm u. Tầm nhìn dần dần mơ hồ Tần Nguyệt nhìn những hình ảnh ngắn ngủi khi mình còn sống xẹt qua trước mắt thật là không kịp hối hận. Nếu có thể cô thật sự muốn quay lại một lần, xem xem không có cô che chở bạch vi lan đến cùng có thể đi được bao xa. Nếu có thể quay lại một lần Tần Nguyệt cô tuyệt đối sẽ không ngu ngốc trả giá tất cả. Nếu có thể trở lại một lần sẽ có nhiều chuyện tốt. Chương 2, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, người nằm trên giường giống như là gặp phải ác mộng. Tần Nguyệt đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt khủng hoảng, nằm ở trên giường càng không ngừng lăn qua lăn lại, một lúc lâu sau, cô bỗng nhiên hét lên một tiếng từ trên giường ngồi dậy, cô một bên mở to miệng thờ phì phò, một bên nhìn mọi thứ xung quanh, lọt vào mắt là hình ảnh một căn phòng sạch sẽ chỉnh tề, trên bàn còn để nửa miếng bánh ngọt, tất cả mọi thứ thoạt nhìn rất quen thuộc. đây là phòng của cô trước khi tận thế tần nguyệt có chút không dám chắc chắn chẳng lẽ người chết đi sau đó sẽ trở về nơi mình muốn đi nhất cô chậm rãi đứng lên rơi nước mắt nhìn căn phòng quen thuộc nơi này là nhà của cô cô còn nhớ rõ trước tận thế vài ngày là sinh nhật của mình miếng bánh ngọt kia là nửa đêm cô đói bụng mà lấy ra ăn tần nguyệt cầm lấy miếng bánh ngọt cắn một miếng vị mềm mềm thơm ngọt từ đầu lưỡi tràn ra đây thật là một giấc mơ không thể tưởng tượng được ngay cả vị giác cũng chân thật như vậy Rất rất chân thực, Tần Nguyệt hung hăng cắn bản thân một cái, mùi máu tay từ miệng tràn ra, trong nháy mắt cô ngây ngẩn cả người, sau đó mừng rỡ như điên. Có phải hay không, có phải hay không cô thật sự trở về quá khứ? Về tới lúc tất cả mọi thứ mới bắt đầu, Tần Nguyệt lập tức mở điện thoại di động ra, mặt trên, màn hình hiện lên ngày 20 tháng 5, cô nhớ rõ tận thế là ngày 25 tháng 5. Lúc đó cô cho Bạch Vi Lan mượn trụ sở tổ chức khiêu vũ trời đột nhiên tối xuống, mặt trời bị che khuất ngày càng ảm đạm, trời đất không có một tí ánh sáng, mấy phút sau mới khôi phục bình thường. Nhưng mà cái bình thường này không phải là ý muốn của tất cả mọi người, đêm hôm đó liên tục xuất hiện người bị hôn mê, lúc đầu mọi người chỉ cho rằng có dịch cúm, một số bạn học giúp đỡ đem người hôn mê đi bệnh viện, sau này người hôn mê càng ngày càng nhiều, ngay cả chính cô cũng không biết lúc mình té xỉu chỉ là sau khi tỉnh lại cả thế giới là một bộ dạng khẩn trương. Cốc cốc cốc ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cũng không có gõ tiếp bên ngoài liền truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động. Tần Nguyệt bây giờ mới thức dậy à, chúng ta đi dạo phố đi. Bạch Vi Lan từ bên ngoài đi vào, lúc này Tần Nguyệt mới nhớ tới ban đầu Bạch Vi Lan trọ ở trường, chỉ là sau khi Tần Nguyệt mua nhà, mới hai mắt đẫm lệ xin ở nhờ cuối cùng Tần Nguyệt đành phải đưa chìa khóa cho cô ta ở, lúc này cô ta mới thu lại biểu cảm bị ăn hiếp. Mãi cho đến trước khi bị giết ở tận thế, Tần Nguyệt vẫn cho rằng quan hệ của mình và Bạch Vi Lan không tốt chỉ là do thay đổi hoàn cảnh và vị trí làm cho cô ta thay đổi tính tình, rốt cuộc không thể tưởng tượng được sự trở mặt của người chị em này. Thay đổi lúc nào, hình như là lúc cô thức tỉnh dị năng không gian, trở thành đối tượng quan trọng được bảo vệ trong đội ngũ. ánh mắt rời đến ngọc bội trên tay Bạch Vi Lan, suy nghĩ của Tần Nguyệt bỗng nhiên thông suốt hơn bình thường, ngọc bội này là đồ vật quan trọng của mình đưa cho Bạch Vi Lan. Không thì Bạch Vi Lan đã không liên tiếp mở miệng cầu xin mình, đến một ngày bỗng nhiên không thấy Cánh mắt Tần Nguyệt lóe ra một tia âm trầm, khi đó Tần Nguyệt còn cảm thấy kỳ lạ, ngọc bội cô đưa Bạch Vi Lan xem nó như bảo bối, nói như thế nào không thấy thì liền không thấy tăm hơi Tình huống lúc đó, một khối ngọc còn không bằng một miếng bánh quy, nhưng nhìn Bạch Vi Lan vui vẻ như vậy Cô tự nhiên không thể nói cái gì Tần Nguyệt em đang suy nghĩ cái gì đấy Trong lòng Bạch Vi Lan có dự cảm không tốt, dự cảm kia nói với cô nếu không rời xa Tần Nguyệt thì sẽ mất đi đồ vật rất quan trọng, nhưng nghĩ đến miếng ngọc bội nhìn thấy hôm qua cô thật sự rất thích nhưng bởi vì giá quá mắc nhưng vật này đối với Tần Nguyệt đầu gỗ bình thường sẽ không có vấn đề gì đi. Trong nháy mắt suy nghĩ của Bạch Vi Lan chuyển biến liên tục cuối cùng quyết định nhất định phải lừa Tần Nguyệt đi thương trường rồi mua ngọc quan âm này, sau đó đem nó tặng cho mình. Không có chuyện gì, chị tìm em có việc gì vậy? Lúc nói chuyện ánh mắt Tần Nguyệt nhìn vào cái bàn, giả bộ đang sửa sang cái bàn Tuy Tần Nguyệt cho rằng nhìn mặt người khác khi họ nói chuyện là một loại biểu hiện cho sự tôn trọng Nhưng nếu lúc này nhìn vào ánh mắt của Bạch Vi Lan Tần Nguyệt sợ bản thân không cố ý lại lộ ra sát khí Khiến cho Bạch Vi Lan sớm nhận ra được sự khác thường Đi dạo phố nha hôm nay thương trường tổ chức hoạt động chắc chắn có rất nhiều đồ tốt Chúng ta cùng đi đi Trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo của Bạch Vi Lan lộ ra biểu cảm mong chờ trước kia mỗi lần như vậy Tần Nguyệt đều sẽ mềm lòng mà chấp nhận tuy rằng Tần Nguyệt không thích đi dạo phố, nhưng có thể khiến cô làm việc mình không thích chứng tỏ năng lực hấp dẫn của Bạch Vi Lan rất tốt. ánh mắt Tần Nguyệt chuyển sang nơi khác được rồi, em ra ngoài đi, chị còn chưa đánh răng rửa mặt. Tần Nguyệt em xấu quá, em chưa từng bảo chị ra bên ngoài chờ như vậy. Bạch vì làn yếu ớt chỉ trích không quan tâm đi vòng qua tần nguyệt vốn định ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, nhưng thấy mặt trên chiếc giường còn chưa được sửa sang lại trong lúc nhất thời không thích sự bẩn thỉu thay đổi hướng đi quay về ngồi trên sofa. Tần Nguyệt làm sao không nhìn ra suy nghĩ của cô ta, khóe miệng không khỏi xuất hiện một tia trào phúng nhưng rất nhanh thu về, không vội, chuyện trước kia nên chậm rãi mà tính, không cần Bạch Vi Lan trả giá nhiều, chỉ cần đem những gì trước kia nợ mình trả cho tốt, sau đó cả hai không liên quan gì tới nhau nữa, đời này cô tuyệt đối sẽ không ngu ngốc cho Bạch Vi Lan tất cả sau đó bị lợi dụng đến chết. Được rồi, tùy chị em vừa mới gặp ác mộng, bây giờ cần tắm rửa một chút chị nếu cảm thấy chán thì xem tivi đi. tần nguyệt lấy quần áo mới trong tủ đem vào nhà vệ sinh kỳ thật cô không nói thì bạch vi lan cũng sẽ tự mình làm không hiểu được hai chữ khách khí là gì chương 3 tiếng nước sùi bọt không ngừng vang lên tần nguyệt dùng tay đưa nước thấm lên mặt cô vỗ vỗ hai má lúc này mới ngẩng đầu nhìn mình trong gương người trong gương còn chưa hết dáng vẻ trẻ con khuôn mặt tái nhật khi vừa gặp ác mộng còn lưu lại thần sắc hốt hoảng bất an không quá mềm mại lại có mái tóc dài sáng bóng rối tung ở sau lưng nếu không phải ánh mắt qua hai năm gặp bi kịch lắng động lại sự bi thương tần nguyệt sẽ cho rằng tất cả chỉ là ảo giác của mình giọt nước lạnh còn đọng lại trên chán nhỏ xuống bồn rửa mặt làm rối loạn bóng dáng nhợt nhạt bên trong tiếp trước hôm nay bạch vi lan vui vẻ tìm cô đi dạo phố nói là cùng đi dạo phố nhưng thật ra là bạch vi lan một mình lôi kéo tần nguyệt đi đến tầng cao nhất của thương trường nơi bán bạch ngọc chắc là trước kia cô ta đã sớm thích ngọc quan âm này chỉ là viêm màng túi mới kéo người khác đi theo làm đầu heo từ nhỏ chính là như vậy bạch vi lan mua đồ giá rẻ cho tần nguyệt không bao lâu sau họ hàng đều biết nhưng khi tần nguyệt mua đồ cho bạch vi lan cái tốt của tần nguyệt bạch vi lan chưa bao giờ nhắc tới không biết là quên mất hay cảm thấy đó là điều đương nhiên Nếu cô nhớ không lầm thì ngọc quan âm kia có giá là 3 vạn, là đồ tốt nhưng không quý giá lắm, chỉ là bạch vi lan tiếp tiền cho nên mới kéo cô đi dạo phố. Tính toán tốt thật không cần làm gì tự nhiên có kẻ ngốc trả tiền giúp mình. Tần Nguyệt một bên nhanh chóng quên đi, một bên nghĩ tới có khả năng xảy ra sự việc kia, ngọc bội bị bạch vi lan lừa đi trước kia không biết có liên quan đến không gian kiếp trước của cô ta hay không nhưng cô đều muốn đòi về, chỉ cần nghĩ đến có người dùng sắc mặt vô tội lập kế lấy hết tất cả mọi thứ của cô cuối cùng lại giết cô. Tần Nguyệt cảm thấy mình vô cùng ngu xuẩn, vô cùng tức giận. Tiếp trước nếu không có cô ở bên cạnh bảo vệ bạch vi lan, người chỉ biết dựa vào người khác như bạch vi lan làm sao có thể gặp được hạ vũ hoài, nếu như không có cô liều mạng giành lấy thức ăn cô ta làm sao có thể sống tự tại như vậy được, nên biết rằng khi đó nữ nhân có thể vì một khối bánh quy mà bán cả thân thể mình. Khi đó bạch vi lan không nghĩ tới cô cũng sẽ mệt, cũng cần nghỉ ngơi, cần thức ăn. bạch vi lan chưa bao giờ nghĩ rằng cô cũng giống như những người bình thường khác phải cố gắng trả giá thế nào mới có thể sóng vai cùng đàn ông cũng chưa từng nghĩ cô lúc đứng ở vị trí đó tức giận đau đớn và xấu hổ như thế nào bạch vi lan không hiểu trên đời không có bữa trưa miễn phí chỉ có bỏ ra thì mới được nhận lại tức cười là cô ta luôn không nghĩ tới sẽ cho đi cũng không nghĩ tới những gì người khác làm cho mình người như vậy một mặt lợi dụng bạn sau lưng ngược lại còn hạ độc thù Tần Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, nhưng cô biết tức giận vào lúc này là không được đối với tình huống trước mắt tuyệt đối không có ích bị tức giận thiêu đốt sẽ chỉ làm mình mất đi lý trí, không thể làm mọi chuyện một cách nghiêm túc. Tần Nguyệt có gì không tốt sao? Em chậm quá, chị muốn nhanh chóng ra ngoài. Ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói bất mãn của Bạch Vi Lan, nếu phòng tắm không có khóa chắc cô ta sẽ trực tiếp mở cửa xông vào. Một chút nữa, đợi tiếp đi, sẽ nhanh thôi. Ánh mắt Tần Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía cửa. Nếu sốt ruột thì chị đi trước đi, dù sao chị cũng biết em không thích đi dạo phố. Bạch vi Lan nghe xong có chút tức giận, nếu không phải cần có một kẻ lỗ mãng trả tiền giúp thì cô sẽ ở đây sao? Tiền mẹ cho tuy nhiều, nhưng sau khi bà ly hôn với ba, mỗi một món đồ cô muốn mua đều phải ghi chép lại nguyên nhân tại sao mua. tuy ba cũng sẽ cho cô tiền, nhưng bởi vì cô đi theo mẹ, vì giữ hình tượng của bà trước ba mà cô rất ít chủ động xin ba cái gì. không có chuyện gì em cứ làm tiếp đi chị chơi điện thoại bạch vi lan theo thói quen vẫn duy trì ý cười chỉ là đối phương cơ bản không nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào đột nhiên lạnh xuống ánh mắt ngoan ác chừng vào bên trong chân tình cho đi tần nguyệt không quan tâm bĩu môi dối trá lúc tần nguyệt sửa mặt chải đầu xong đi ra bạch vi lan vẫn là bộ dạng dịu dàng của chị gái tốt cô ta nhanh chóng cầm lấy túi sách đi tới đi thôi ngày mai phải đi học rồi hôm nay đi dạo cho thật vui vẻ Vốn Tô Hoa và Hiểu Nguyệt cũng muốn tới, nhưng chị nghĩ chỉ cùng em đi dạo phố thôi, xem chị đối với em tốt không? Là rất tốt, tốt đến mức chỉ có lúc trả tiền mới nhớ tới Tần Nguyệt cô, lần này không muốn bọn họ đến chỉ sợ là không muốn người khác biết người luôn yêu thích nhảy múa như Bạch Vi Lan sẽ xin người khác cái này cái nọ, Tần Nguyệt đối với cô ta chỉ A du cười nhạt. Không phải chị nói muốn đi ra ngoài sao, đi thôi. Tần Nguyệt cầm túi sách ra ngoài, lần này cô nhất định phải mua được ngọc quan âm, hơn nữa sẽ không ngu ngốc đem tặng cho người khác. Chương 4, trên ngã tư đường rất náo nhiệt, bọn trẻ con mang theo bong bóng chạy tới chạy lui, nhiều người già chống gậy ngồi trong quán trà uống trà nói chuyện phiếm, những người trẻ tuổi thuộc phần tử lao động trí thức mang theo cặp văn kiện vội vàng đi qua, phần lớn những cô gái nhỏ như cô đều líu díu xem các mặt hàng được bày bán hai bên đường. Bên kia có bán kem kìa, nhìn qua ăn rất ngon, chị đi mua cho em. Bạch Vi Lan nói như vậy nhưng chân lại không có đi, Tần Nguyệt sao còn không nhìn rõ ý của cô ta, đơn giản là muốn cô trả tiền mua kem cho cho cô ta ăn đi. Không cần, ngày hôm qua em bị cảm lạnh, ta thật là không đúng lúc Tần Nguyệt thích nhất là ăn kem. Bạch Vi Lan tiếc nuối nhìn qua Tần Nguyệt chẳng lẽ đổi tính. Nếu muốn hỏi trước kia Tần Nguyệt thích cái gì thì đó chính là ăn và chạch ở nhà, hôm nay ra ngoài thế nhưng không ăn gì. Không có việc gì, lần sau lại mua. lời ứng phó với bạch vi lan tần nguyệt chậm rãi đi về phía trước thưởng thức khung cảnh ven đường và người cây tươi sung sướng cảnh tượng phồn hoa này không bao lâu nữa sẽ không còn được nhìn thấy sau khi xảy ra tận thế tất cả các thành phố rơi vào trạng thái rối rắm để lại cho mọi người là hoàn cảnh thiên nhiên đổ nát và sự tuyệt vọng vô cùng vô tận Phía trước trung tâm thương mại có con suối phun những bọt nước trắng muốt một đứa trẻ ôm túi bắp giang chỉ vào bong bóng cách đó không xa tất nhiên biết rằng bây giờ mẹ không muốn mua nhưng vẫn lăn lộn khóc rỗi, bị người mẹ trẻ tuổi cứng rắn ôm đi. Có con chim sẻ to gan từ cành cây trên cao bay xuống dưới, bị đứa trẻ đó làm phân tán bay đi. Thời tiết thật tốt tần nguyệt em phải đi ra ngoài nhiều một chút, hiện tại lưu hành cái gì trạch nữ con gái thích ở nhà, mỗi ngày ngồi đối diện với máy tính thì khi nào em mới gả ra ngoài được con gái thì phải dùng đồ của con gái. Bạch vì Lan chỉ vào chỗ bán đồ trang điểm của thương trường cách đó không xa chúng ta qua bên đó xem một chút xem có sản phẩm mới hay không, nước hoa của chị cũng sắp hết rồi. Cô ta một bên đi về phía trước một bên giống như không để ý chút nào nói. Tần Nguyệt nhìn Bạch Vi Lan sau khi tiến vào thương trường thì hưng phấn khác thường. Nếu như là trước đây cô đại khái sẽ giúp Bạch Vi Lan chọn nước hoa trả tiền đi, nhưng hiện tại Tần Nguyệt cúi đầu cười lạnh, tự mình trả tiền đi thôi. Cô quyết định không làm người tốt rồi bị người khác ghi thù ngàn vạn lần không cần nói rằng cô cho đi không đủ, không có Tần Nguyệt cô sẽ tốt hơn cô phun. Chị chọn đi em đi trước. Tần Nguyệt gỡ cánh tay đang bị Bạch Vi Lan cầm, mở miệng trước đối phương em sẽ trở lại nhanh thôi. Muốn mua cái gì chị cứ từ từ lựa. Thật là Tần Nguyệt em thật là chọn đúng lúc nha, được rồi, được rồi, đi nhanh về nhanh, chị lựa xong nhanh lắm, lát nữa chúng ta sẽ đi mua đồ ăn vặt. Quả nhiên, Bạch Vi Lan sau khi nghe lời Tần Nguyệt nói xong liền không so đo nữa, dù sao cô ta chọn xong có người trả tiền là được rồi. Lúc này Bạch Vi Lan mới an tâm cùng nhân viên bán hàng trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến Tần Nguyệt ở bên cạnh vẫn chưa đi. Tần Nguyệt cũng không thèm để ý cô mang theo túi của mình đi về hướng WC, trên thực tế lúc Bạch Vi Lan không nhìn thấy cô đeo túi đi lên thang máy, coi nhẹ hàng hóa rực rỡ màu sắc diễm lệ này, không dừng lại trực tiếp đi đến tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Cô nhớ không sai thì vị trí của ngọc quan âm là chỗ bên phải thứ nhất trong ngăn tủ, một viên ngọc nhìn rất phổ biến nhưng cũng rất kỳ lạ, nó bên trái là màu ánh trắng bên phải là màu xanh lục nhạt, hai loại màu sắc khác nhau vừa vặn đem ngọc quan âm này chia ra hai nửa, giới hạn rõ ràng lại không hiện ra đột ngột. Tần Nguyệt bước nhanh tới, ở nơi để rất nhiều ngọc thành nhìn chúng tay chỉ vào mặt trên viên ngọc tôi muốn lấy ngọc quan âm này, có thể lấy ra xem một chút không? Được xin chờ một chút. Người bán hàng cầm chìa khóa mở thùng thùng thủy tinh ra, từ bên trong lấy ra Ngọc Thạch Tần Nguyệt muốn. Ngọc Quan Âm này là của miến điện, là Ngọc Thượng Hạng. Tần Nguyệt nghiêm túc đánh giá Ngọc Quan Âm trên tay quyết định không để nhân viên bán hàng giải thích tôi biết cô không cần phải nói nữa tự tôi xem được. Cô đem Ngọc Quan Âm nhìn kỹ không sai chính là cái này, Ngọc Quan Âm này bên trái có tì vết hơi nhỏ. Cho tôi quẹt thẻ. Cầm ngọc quan âm trong tay tâm trạng Tần Nguyệt có chút phức tạp, cô lấy thẻ tín dụng từ trong ví tiền ra, nữ nhân viên sau khi tính tiền xong hỏi có cần đóng gói không ạ? Không cần, tôi dự định tự mình đóng gói, cảm giác làm như vậy càng có lòng hơn. Sau khi người bán hàng tính tiền xong đưa đồ, Tần Nguyệt cười từ chối đóng gói, cầm ngọc bội lên, sắp xếp thỏa đáng rồi mới bỏ vào túi tôi. Có một người bạn có khả năng chút nữa sẽ cùng nhau tới đây, tôi hy vọng thương trường có thể bảo vệ sự riêng tư của khách hàng. Được chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào của khách hàng Vừa hoàn thành giao dịch nữ nhân viên tươi cười càng nhiệt tình Vị tiểu thư này chắc là biết bản thân của mình muốn mua mới một mình lén lút lại đây mua trước Tính làm cho bạn mình bất ngờ đây mà Bất quá đây là chuyện của người khác Nghĩ tới hàng bán được ngày một nhiều Cô hạnh phúc tưởng tượng nếu mỗi ngày đều bán được thì cuộc sống thật tốt Tần Nguyệt gật gật đầu, đi ra ngoài, rời xa tầm mắt của người bán hàng đến chỗ thích hợp mở hộp ngọc quan âm ra đeo lên cổ cô nhìn gương kiểm tra lại, xác nhận bên ngoài không nhìn ra dấu hiệu gì sau đó mới lên thang máy đi xuống dưới. Chương 5, từ WC đi ra, Tần Nguyệt vẫy vẫy nước trên tay, đi ra ngoài. Bạch Vi Lan đang đợi cô đi xuống chắc giờ đang nóng lòng lắm đây, Tần Nguyệt vừa đi vừa sửa lại quần áo, vừa mới định ra khỏi thang máy chợt nghe có tiếng người gọi cô. "A Tần Nguyệt, Tần Nguyệt bên này, chúng mình ở bên này." Trước cửa nơi bán đồ trang sức bên cạnh thang máy ở lầu một có hai cô gái trẻ xinh đẹp với tay, đi về phía Tần Nguyệt. Bên này, bên này, nhìn qua đây. Tần Nguyệt quay đầu nhìn thì ra là bạn học cùng lớp, đây không phải là tô hoa và hiểu Nguyệt mà sáng sớm trước khi đi Bạch Vi Lan nói là không muốn đi cùng sao. Không biết Bạch Vi Lan khi nhìn thấy hai người này sẽ có phản ứng gì, hẳn là rất thú vị đi. Tần Nguyệt nở nụ cười với hai người bạn học bộ dạng bình thường đi qua các bạn cũng đi dạo phố à. Đúng thật vất vả mới tới chủ nhật, ở nhà thì buồn chúng tớ vừa rồi còn mua hai cái kẹp. Nói xong tô hoa liền từ trong chiếc túi ni lông lấy ra hai cái kẹp màu lam tinh xảo thế nào, đẹp không tiếc là bị chị của mình lấy mất có trời mới biết người kia sao lại đi dạo phố. Tô hoa buồn bực oán trách ngược lại hiểu nguyệt ở bên cạnh xem không vừa mắt vạch rõ ngọn ngành, không phải em nói một mình đi dạo phố không vui sao, sống chết nhất định muốn đem chị của em đẩy ra ngoài sao. Như thế nào bây giờ ngược lại là bộ giảng ủ rũ. Ai mà biết được chị lấy xong liền bỏ chạy. Nghe mình bị người khác trêu ghẹo, tô hoa lập tức nhảy dựng lên phản bác Hiểu Nguyệt không để ý phất tay. Không chạy chị còn chờ em đem cướp đồ về. Tình cảm của các người thật tốt. Tần Nguyệt nhìn hai người cãi nhau đối với lòng người cảm khái. Trong trí nhớ của cô thời điểm tô hoa chạy trốn bị tang ti cào bị thương. Lúc đó Hiểu Nguyệt đang ở phía trước chiến đấu với tang ti. lúc quay đầu lại đã không kịp cứu viện cuối cùng đội ngũ đành bỏ lại tô hoa chỉ là tần nguyệt không hiểu người ở bên trong như tô hoa thế nào lại chen đến bên ngoài sau này xảy ra rất nhiều việc tính cách cởi mở của hiểu nguyệt ngày càng trở nên quái gở quan hệ xã hội cũng càng ngày càng kém trong một lần chiến đấu với tang thi hạng trung bị một cô gái trẻ tuổi cùng đội ngũ đẩy ra giữa bầy tang thi Tuy rằng sau này bọn họ có chỉ trích cô gái kia, nhưng ở chỗ không có pháp luật bảo vệ và sự bảo đảm cuộc sống bọn họ cũng không có cách nào làm cho cô ta nhận tội. Phần lớn mọi người cảm thấy như thế nào thì cứ để như thế đó, chung quy người sống so với người chết vẫn đáng giá hơn, không ai vào thời điểm này lại đi tìm phiền toái cho mình. Tình cảm của mình và chị ấy tốt chỗ nào Tần Nguyệt chúng ta đi lầu hai xem đi, nghe nói chỗ đó có đồ mới đến, chúng mình cũng muốn nhìn thử. Tô hoa lôi kéo Tần Nguyệt nói muốn đi. bạch vi lan ở đằng trước chúng ta vẫn nên đi tìm cô ấy trước sau đó cùng nhau đi xem quần áo tần nguyệt cười đề nghị gì bạch vi lan cũng ở đây à không phải cô ấy nói hôm nay có việc sao hiểu nguyệt khó hiểu hỏi ngày hôm qua chúng ta gọi điện hỏi cô ấy cô ấy không chịu đi phải không sáng sớm hôm nay bạch vi lan kích động kéo mình từ trên giường dậy nói muốn mình cùng cô ấy đi dạo phố sớm biết vậy thì mọi người phải cùng nhau đi chứ Tần Nguyệt vừa nói ra lờ này, Tô Hoa và Hiểu Nguyệt bèn đứng lên, chắc là cô ấy quên mất đi. Lúc ba người đi qua thì Bạch Vi Lan đang ngồi trên ghế cho chuyên viên trang điểm trang điểm giúp Tần Nguyệt nhìn thấy trên quầy có để hai cái túi, bên trong đựng đầy đồ trang điểm đắt tiền. Bạch Vi Lan, cô thật là không có ý thức, nói là có chuyện kết quả là lại đi dạo phố với Tần Nguyệt. Tô Hoa thùy tiện chỉ ra suy nghĩ của Bạch Vi Lan. Bạch Vi Lan biến sắc lập tức nói, ngày hôm qua mẹ mình bảo mình đến nhà gì làm khách, sau đó có chuyện nhất thời không đi, nghĩ tới ngày hôm qua các bạn bảo gọi cho Tần Nguyệt nghĩ có thể hay không gặp được nhau, kết quả thật sự là đúng lúc. Đúng rồi, các bạn mua cái gì, cũng không có mua cái gì, đang định chờ bạn cùng nhau lên lầu hai xem quần áo. Hiểu nguyệt không giống như tô hoa thần kinh thô, vừa suy nghĩ liền biết những điều bạch Vi Lan nói hoàn toàn không có thành ý, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy nếu thật sự muốn nói, một chiếc điện thoại thì có thể gọi cho người khác, còn cần cố ý đến xem có trùng hợp hay không sao. Gì, không đúng nha, không phải còn có di động sao. Làm cái gì không gọi cho chúng ta. Tô hoa vẫn chỉ trích như cũ. Đại khái là quên mất đi thôi, chúng ta đi trước mua quần áo. Hiểu Nguyệt mở miệng khuyên nhủ, đừng so đo, người không muốn lên lầu đi dạo sao. Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra, đi thôi, ta cũng vừa vặn muốn đi xem. Bạch Vi Lan nhấc chiếc túi mua hàng lên, rất tay Tần Nguyệt lập tức phát hiện trên tay có đồ lại buông ra. Đi thôi, Tần Nguyệt đứng bên cạnh tô hoa nói, Bạch Vi Lan thấy mọi người đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo ai. Đằng sau lại không biết như thế nào, chẳng lẽ trực tiếp gọi Tần Nguyệt lại nói cô ấy chưa trả tiền sao. Một ý nghĩ vụt qua, Bạch Vi Lan rứt khoát giả vờ quên mất còn không có trả tiền, không ngoài dự kiến còn chưa đi được vài bước cô đã bị trưởng bộ phận chuyên viên trang điểm nhìn qua có vẻ đoan trang gọi lại, chờ chút cô còn chưa thanh toán. Lúc này, Bạch Vi Lan thở vào nhẹ nhõm, triệt để yên tâm, cuối cùng cô thành công bảo vệ được ví tiền. Chương 6, nghe được tiếng kêu của chuyên viên trang điểm, Bạch Vi Lan mới quay đầu nhìn về phía người bán hàng tỏ vẻ xin lỗi, nói với Tần Nguyệt tôi quên mất. Bình thường mà nói khi bị một mỹ nhân có vẻ đẹp cổ điển nhìn chăm chú sẽ khiến người khác trở nên đặc biệt dễ mềm lòng, nhất là một đôi mắt to tròn, cho dù là người đồng tính cũng sẽ có vài phần thương tiếc. Đáng tiếc Tần Nguyệt đối với đối với bộ dạng này đã không còn cảm giác cô không thèm để ý quay đầu trò chuyện với Tô Hoa. Không có việc gì, Bạch Vi lan bạn nhanh lên đi. Hiểu Nguyệt không thiện ý nói, không phải là quên trả tiền sao. Nhanh lên nha, có lẽ ý tứ trong mắt của cô cũng có điểm bị Bạch Vi Lan phát hiện Không gọi Bạch Vi Lan tiếp tục đi xuống Cho ta khỏe thẻ, Bạch Vi Lan gắt gao nắm chặt túi mua hàng Sợ tiết lộ vẻ mặt không vui của mình Tần Nguyệt sao thế này, trước kia không phải đều là cô ấy chủ động tính tiền sao Làm cho cô hôm nay mua rất nhiều đồ trang điểm đắt tiền nghĩ lại liền thấy đau lòng tươi cười trên mặt bạch vi lan đều có điểm vặn vẹo cô cảm giác hôm nay tần nguyệt đã thay đổi thành một người khác chẳng lẽ gần đây bạn học ở trước mặt tần nguyệt nói gì đó nghĩ như vậy ánh mắt của bạch vi lan rời sang tô hoa và hiểu nguyệt trước khi hai người kia đến đây mọi chuyện còn tốt đẹp nhất định là hai kẻ chết tiệt này nói gì đó trước mặt tần nguyệt rồi suy nghĩ chỉ trong nháy mắt khi chuyên viên trang điểm đem thẻ trả cho bạch vi lan cô ta đã đem đau lòng ngắn ngủi này vứt xuống malaysia rồi Trước mắt tốt nhất là bồi dưỡng quan hệ tốt với Tần Nguyệt làm cho Tần Nguyệt bù lại những tổn thất của cô. Tần Nguyệt em làm sao rồi, không yên tâm, bộ dạng giống như không thật sự vui vẻ, có cái gì cứ nói với chị, chị họ hôm nay giúp em khai đao. Bạch vi Lan mang theo ý cười ngọt ngào đứng trước mặt Tần Nguyệt lời nói vui vẻ này một mặt ám chỉ sự quan tâm của cô một mặt chỉ rõ ai mới là người thân của Tần Nguyệt. Tần Nguyệt Ngược lại thật muốn hỏi Bạch Vi Lan xem có thể đem vòng tay trên tay của cô ta trả cho cô không, suy nghĩ dịch chuyển kiếp trước người không có bản lãnh gì như Bạch Vi Lan có thể dựa vào vận khí siêu cao mà sống tốt tại mặt thế chỉ sợ không phải ngẫu nhiên đi, những người thường cùng Bạch Vi Lan đối nghịch bị cô ta xem không vừa mắt đều không có kết quả tốt chính cô là người một đường bảo vệ Bạch Vi Lan còn bị cô ta thiết kế chết trong miệng tang thi. Một tướng quân thành công thì đạp lên vô số hài cốt của binh lính, một bạch vi lan thành công cũng đạp phần lớn những người bị cô ta bóc lột mà đi qua cái này không phải nói là con cưng của thần. Không có việc gì, chỉ là tối qua chưa ngủ đủ hôm nay không có tinh thần. Tần Nguyệt lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, hợp thời ngắp một cái tỏ vẻ mình tinh thần hoảng hốt không chú ý tập trung được rõ là chưa ngủ đủ, không vướng bận. Như vậy, nếu không được chị truyền qua ở cùng em vài ngày có được không? Bạch Vi Lan thoáng buông xuống tâm trạng đề nghị, Không cần, không sao đâu, em vẫn quen ở một mình. Không cần xem Tần Nguyệt cũng biết cô ta đánh chủ ý gì, không phải là muốn mượn chỗ tổ chức vũ hội kiếp trước đi theo mẹ Bạch Vi Lan vẫn muốn gia nhập xã hội thượng lưu, đáng tiếc người tính không bằng trời tính cô ta còn chưa thành công tận thế đã tới rồi. Thì thật thời gian đó tần gia đúng thật là ưu Việt nói như rồng leo, làm như mèo mửa, bạch đại tiểu thư sợ mình theo kẻ vô dụng kéo bà ta xuống cũng không hay ho gì, hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp dùng thái độ cương quyết mang con gái ra đi. Nếu chỉ là như vậy bạch vi lan còn có thể trở về tần gia chẳng qua là từ nhỏ bạch vi lan đã học được cách quan sát sắc mặt của người khác vì muốn mẹ được chia toàn bộ tài sản cũng dứt khoát bỏ đi gia tộc phụ thuộc này, thay tên đổi họ theo mẹ cô ta. Chia cách nhiều năm, phong thủy luân chuyển, tần ra quật khởi, bạch ra suy tàn, con người quả nhiên khắp nơi đều có bất ngờ. Nga, vậy em muốn tự chăm sóc mình sao? Thật là, người lớn như vậy cũng không hiểu quan nên quan tâm mình nhiều hơn. Bạch vi Lan cố gắng nhịn xuống chuyện mượn nhà, đầu tiên mở miệng oán trách trước kia thời điểm cô cổ trách như vậy tần nguyệt đều rất vui vẻ trước hống hống, lúc nhắc lại thì sẽ dễ dàng hơn. Cũng đúng, mình một chút nữa muốn đi mua đồ ăn vặt các bạn có muốn đi cùng không? Tần Nguyệt đề nghị, bạn muốn mua cái gì? Tính toán mua một đống lớn trái cây và đồ ăn vặt để ở nhà tháng này mình không muốn ra khỏi nhà, phiền lắm. Tần Nguyệt trước kia đều nói như vậy, dù sao cô thích trạch ở nhà thì cũng phải có đủ đồ ăn chứ, mỗi tháng đều mua mấy túi đồ ăn vặt tích trữ trong nhà. Trong lòng Bạch Vi Lan có chút buồn bực, đồ ăn vặt đáng giá mấy đồng có thể so sánh với quần áo xinh đẹp sao? Có túi hàng hiệu gói kỹ sao? Có trang sức quý giá sao? Nghe nói trên lầu có hội triển lãm Ngọc Thạch chúng ta xem xong đi qua đó nha chương 7, sớm đoán được Bạch Vi Lan suy nghĩ như vậy Tần Nguyệt cũng đánh vỡ ảo tưởng của cô ta, dù sao vật đã tới tay rồi Nhìn quần áo Mỹ Lệ Tần Nguyệt cũng không cảm thấy hứng thú Những bộ quần áo này khi vận động mạnh rất bất tiện Đôi khi chỉ vì một sai lầm nhỏ mà phải dùng tính mạng để bù Bây giờ cô còn đi theo Bạch Vi Lan là vì vòng tay trên tay cô ta Mặc dù đối với đồ vật cho đi mà đòi lại là chuyện rất dọa người Nhưng Tần Nguyệt không nghĩ sẽ dùng đồ đạc của mình làm cho người khác mạnh hơn Nếu không có Tần Nguyệt mà Bạch Vi Lan còn có thể cường đại thì đó là vận khí của cô ta Nhưng nếu dùng đồ của cô đối phó với cô cô thật sự sẽ cảm thấy mình ngu ngốc không có thuốc chữa Tần Nguyệt bạn không mua cái gì sao? Hiểu Nguyệt sau khi thử quần áo xong hỏi Không thích mình chỉ có hứng thú với ăn uống thôi Từ chỗ mua quần áo đến nhà Tần Nguyệt chưa bao giờ biết trước khi lúc mình đi dạo phố tốn nhiều thời gian như vậy, trước đây cảm thấy hưởng thụ, bây giờ lại cảm thấy thập phần dày vò cô thật sự có rất nhiều chuyện cần xác nhận thật không nghĩ lại lãng phí thời gian vào chuyện đi dạo phố này. Trong tủ kính thủy tinh để các loại ngọc thạch ánh mắt bạch vi lan tìm lại một lần chị à, xin hỏi bên chị có bán ngọc quan âm hay không? Có, mời đi theo tôi. Nhân viên bán hàng mời bạch vi lan đi qua bên kia chỉ vào một loạt ngọc quan âm trong tủ kính. bạch vi lan nhìn nhìn phát hiện những viên ngọc thạch này đều không phải là viên cho mình có cảm giác đặc biệt kia cô ta có chút nôn nóng giống như mất đi đồ vật rất quan trọng trong số mệnh những viên ngọc này tôi đều xem rồi còn nữa không nếu không thích những viên ngọc trong ngăn tủ thì còn một ít nữa xin chờ một chút nhân viên bán hàng cuối người từ trong tủ lấy ra một số viên ngọc quan âm còn chưa trưng bày oa oa oa thật nhiều ngọc bội đẹp nha tần nguyệt bạn mau tới đây xem Tô Hoa mặc dù không có hứng thú và không biết nhiều về ngọc bội, nhưng cũng không gây trở ngại sự thưởng thức của cô ấy. Nhỏ tiếng một chút sẽ làm phiền người khác đấy. Hiểu Nguyệt ở bên cạnh nhắc nhở ở nơi công cộng lớn như vậy mà gây ra tiếng ồn là việc bất lịch sự. Tô Hoa gãi đầu, ha ha cười vài tiếng, đây không phải chỉ là quá hưng phấn sao. Yên tâm, yên tâm, em sẽ nhỏ tiếng. Các bạn xem trước đi, mình còn có chút việc nghe nói gần đây sẽ xuất hiện bệnh cúm, không biết có thật hay không, các bạn về nhà kêu ba mẹ chuẩn bị sẽ có nhiều chỗ tốt. Thật hay giả, dịch cúm mới qua không bao lâu. Tô Hoa tiếp lời, lo trước khỏi họa tai họa, xem như tin đồn, là ta nghe một người bà con làm việc ở đồn công an nói lân cận vùng núi xuất hiện bệnh cúm, chuyện còn chưa có đưa tin, còn chưa biết kết quả. Tần Nguyệt lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian các bạn xem tiếp đi, mình còn có chút việc. Tốt, bạn đi làm việc trước đi, chúng mình đi dạo tiếp. Hiểu Nguyệt rất coi trọng lời nói của Tần Nguyệt, đến lúc giá cả hàng hóa tăng lên thì đối với tiền lương của ba mẹ sẽ là một loại gánh nặng, còn không bằng chuẩn bị sớm. Cánh mắt nhìn về phía cửa sổ xuyên qua lớp kính thủy tinh, phía dưới có một gia đình nắm tay đi qua, ánh mắt Tần Nguyệt ảm đạm, nếu không phải nàng có ý nghĩ xấu muốn cầm lại ngọc bội lúc trước đưa cho Bạch Vi Lan thì đã sớm về nhà. Bây giờ đành phải chuẩn bị hai tay, nếu không thể thì trở về thời điểm này cũng không có ích gì, đến thời điểm sẽ cùng ông nội đến hội họp ở căn cứ phía nam, bất quá làm như vậy cũng có chỗ tốt, ông nội ở bên kia thu thập vật tư, cô ở bên cạnh thu thập vật tư, mục tiêu sẽ trở nên nhỏ hơn nhiều, không dễ dàng bị người khác chú ý. Tần Nguyệt tìm một chỗ tương đối xa cầm di động đứng tại quầy thu tiền ở chính giữa công ty, bọn họ quyết định sẽ gặp mặt vào buổi chiều và bàn bạc chi tiết sau mới cúp điện thoại. Lúc này vẻ mặt Bạch Vi Lan ngày càng khó coi cô ta ngồi trên cây ghế trước ngăn tủ vì ngọc quan âm mà kêu nhân viên bán hàng lấy một lần nữa. Bộ dáng nếu không tìm ra viên ngọc quan âm kia thì nhất quyết không bỏ qua. Thời gian cũng không phải dùng để lãng phí tuy nói là còn tới 5 ngày nhưng Tần Nguyệt không dám cam đoan truyền phát nhanh sẽ đưa đến đúng giờ mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, chỉ ở chỗ gần thành phố mua một đống lớn thịt bò khô nội mông cổ, người bán hàng ở đầu bên kia internet lập tức cười ra mặt, hàng chứa lại lập tức bán sạch một năm cũng khó gặp được khách hàng lớn như vậy. Khi Tần Nguyệt đang ở trên mạng tìm tin tức của phòng cho thuê, một người đàn ông mặc áo xám bộ dạng bình thường gặp thoáng qua một người phụ nữ quy phái nhuộm tóc đỏ, cho dù đang ở trong thời kỳ an toàn nhưng Tần Nguyệt chưa từng buông lỏng cảnh giác một giây, không nghi ngờ gì nữa hắn ta chính là một tên trộm, hắn sờ một cái liền lấy mất cái ví tiền của người phụ nữ kia. Trong nháy mắt trong đầu Tần Nguyệt lại lóe lên một suy nghĩ cô không do dự chạy theo người đàn ông áo xám kia. Từ hành động xem ra đây là kẻ cắp chuyên nghiệp nhìn thì thấy hắn đi dạo thương trường một cách rất tự nhiên nhưng thực tế hắn ta rất cảnh giác, nếu không phải tần nguyệt lăn lộn vài năm ở tận thế sớm luyện thành một đôi tuệ nhãn thì đã mất dấu hắn rồi. Nguyên tuyển tránh đám người xung quanh đi vào một con hẻm nhỏ, ô nhỏ ở cửa phố là địa bàn của hắn, bình thường sẽ không có người tới đây. Nghĩ đến thu hoạch ngày hôm nay trong lòng hắn âm thầm vui mừng Có một đoạn thời gian không hành nghề Nếu không phải gần đây có cảnh sát tra khảo làm hại hắn phải trốn nếu không thì cũng không ra tay nhanh như vậy Nhưng dê béo chính là dê béo Đầu ngón tay của hắn không tự chủ lên ngực cách một lớp quần áo cũng cảm nhận được độ dày của ví tiền Nhanh chóng đi bộ đến chỗ không người Nguyên tuyền hưng phấn liếm liếm môi Ngón tay thành thạo từ bên trong quần áo lấy ra một cái ví tiền của LV thật sự là phát tài rồi cảm thấy được thần tài chiếu cố nguyên thuyền hạnh phúc mở ví tiền ra ánh mắt nhất thời bị thẻ tín dụng và tiền mặt mê hoặc hôm nay thật đúng là ngày lành lão tử phát tài rồi thu hoạch rất tốt chúc mừng phát tài một âm thanh đột ngột vang lên bên tai nguyên thuyền đáng sợ tới mức thiếu chút nữa tay run lên bỏ cả ví tiền chạy trốn ai chương tám tay nguyên thuyền siết chặt ví tiền lúc xoay người lại mới phát hiện người lên tiếng là một cô gái trẻ tuổi hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi Đem ví tiền cất vào áo trong rồi hung hăng nói cô gái, chớ xen vào chuyện của người khác. Ngoà kép, lúc nãy chuyện anh làm tôi đều chụp ảnh lại rồi. Tần Nguyệt tất nhiên không để ý hắn ta nghĩ gì, dù sao cũng sắp đến tận thế, muốn trả thù thì phải còn mạng mới trả thù được chứ. Đánh trước một gậy thì cho một miếng bánh, nhưng tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ có thể suy nghĩ lại không nói ra chuyện anh vừa làm. Chuyện gì? Nguyên thuyền cảnh giác nhìn Tần Nguyệt có trời mới biết bây giờ hắn chỉ muốn chạy thoát Cô gái đứng trước mặt mình mới nhìn đã biết là có luyện võ công. Ánh mắt chứa đầy máu tươi kia sợ là mình luyện còn chưa đủ đẳng cấp Tần Nguyệt đang muốn nói tiếp thì điện thoại di động kêu Cô vừa xem qua màn hình thì bản năng không suy nghĩ định nhấn tắt lại Nghĩ tới không thể làm hỏng tình cảm với người bên kia đầu dây alo Ngoà kép, Tần Nguyệt em đi đâu rồi, chúng ta tìm không thấy em Di động vừa nghe máy thì đầu bên kia bạch Vi Lan trực tiếp dùng giọng điệu không tốt chất vấn, mơ hồ còn có thể nghe được sự giống giận của người phụ nữ khi mất tiền, giống như chất vấn hệ thống an toàn ở trung tâm thương mại giờ tể. Em có chút việc về nhà trước bây giờ không tiện cho lắm, lần sau gặp mặt rồi nói sau. Tưởng chừng sẽ trở mặt nhưng Tần Nguyệt cố nhịn, không có mở miệng châm chọc hiện giờ em đang bẩn. bị một người ba lần bốn lượt dùng giọng điệu chỉ trích để nói chuyện ai cũng đều sẽ tức giận huống chi là một người có lòng tự trọng cao như tần nguyệt trước kia cô xem cô ta như người nhà mọi từ ngữ bén nhọn đều tha thứ nhưng bây giờ bạch vi lan thích làm gì thì làm đi suy nghĩ của nguyên Tuyền xoay chuyển đang muốn chạy trốn nhưng vừa nhấc chân lên tần nguyệt liền nghiêng mắt nhìn tốt ánh mắt dày đặc máu tê chói loại làm cho hắn nhất thời dừng ngay suy nghĩ này bà cô à cô đến cùng là muốn làm gì Nói là nói như thế, nhưng nếu cô gái này nói là vì ví tiền trước mắt mà tới hắn chắc cũng không dám không giao ra, nghĩ như vậy tâm trạng nguyên thuyền vốn đi xuống, vừa mới tính toán sẽ đổ giỡn cô gái này một chút bỗng nhiên lại đi lên, chẳng lẽ cô ta tới đen ăn đen sao? Tính toán tốt nha, đây là muốn ông đây vất vả một ngày cuối cùng chỉ là công hiến chuyện vui hay sao? Nhìn sắc mặt của người trước mặt biến hóa liên tục Tần Nguyệt tuy rằng vui mừng suy nghĩ của hắn nhiều, dùng người thông minh rất tốt nhưng người giàu hoạt cũng đại biểu cho việc không dễ khống chế. Đừng suy nghĩ miên man nữa tôi đối với ví tiền của anh không có hứng thú. Tần Nguyệt mở điện thoại di động từ trong album ảnh lấy mấy tấm hình của Bạch Vi Lan đưa ra cho anh hai ngày. Tôi mặc kệ anh dùng thủ đoạn gì, trộm hay cướp đều tùy anh tôi muốn lấy vòng tay bằng ngọc của cô ta, sau khi xong chuyện tôi sẽ trả cho anh 10 vạn hơn nữa sẽ thiêu hủy chứng cơ ta có trong tay. Nhớ kỹ đừng suy nghĩ chuyện xấu xa gì, tôi có hai cái điện thoại di động, không ngại đưa một cái cho cảnh sát đâu, đúng rồi, vừa rồi lúc tôi gọi điện thoại còn nghe được người bị hại kia ở trung tâm thương mại tìm anh. Nói nhưng trừ lại một nửa, Tần Nguyệt nghĩ người thông minh này chắc chắn sẽ biết ý của cô muốn gì. Có thể có ảnh chụp của Bạch Vi Lan vì may mắn cô ta rất thích trang điểm, bản thân mình yêu thích chụp ảnh thì thôi còn thích lấy di động của người khác ra chụp ảnh, vừa sống lại cô không kịp xóa thì liền có chỗ sử dụng. Thời điểm nhìn người kia tần nguyệt liền nghĩ đến bản thân nếu không có phương tiện uy hiếp không phải là thiệt thòi sao. Vì thế cô bắt đầu cân nhắc chuyện có tính khả thi nhất trước đánh một cây sau đó lại cho một quả táo tin tưởng người này sẽ làm giống như suy nghĩ của cô. Hai ngày sau tôi sẽ gọi điện thoại cho anh chúc anh mã đáo thành công. Thấy người kia muốn đi, nguyên tiền nhanh chóng nói, chờ chút cô không sợ tôi nói cho cô ta biết, hoặc là không làm được sao. Anh nói cô ta liền tin sao. Thấy ngu chưa, lùi một vạn bước mà nói, làm như vậy đối với anh có ích gì. Còn về cái điện thoại tôi sẽ nói là mất trên đường về nhà. Về phần nếu anh không làm được, nếu anh đang nghi ngờ năng lực của bản thân thì tôi cũng không có gì để nói. Tần Nguyệt cười lạnh một cái, vòng lần quần có quy tắc của vòng luồn quẩn, giống như vòng lần quần trong lòng người, một người nếu không làm được thì tôi sẽ thuê 10 người, tôi biết anh hiểu được chỉ xem anh có chịu được khi người khác chia tiền với anh hay không thôi. Tôi đây làm sao biết được cô có trả tiền cho tôi hay không? Nguyên Tuyền nói ra chuyện mình để ý nhất. Tần Nguyệt từ trong ví tiền lấy ra thẻ ngân hàng và 100 đồng, tiền còn lại thì để trong ví, đây là tiền đặt cọc tiền còn thiếu xong chuyện sẽ đưa cho anh, tôi còn biết anh sẽ hỏi cái gì tiếp theo, đơn giản là sẽ hỏi tôi không sợ anh cầm tiền của tôi rồi chạy mất hả, vì chút tiền này mà anh trốn tôi sẽ tiếp nhận địa bàn này, hơn nữa sẽ thuê người truy nã anh. Ý còn lại đó là, muốn chạy anh cứ chạy, chạy thì tôi sẽ làm cho anh trở thành một vòng luồn quần bị chê cười, hơn nữa sẽ không được sống yên ổn, vì chút tiền như vậy có đáng không? Cuối cùng nhắc anh một câu, cô ta tên là Bạch Vi Lan, là sinh viên năm ba đại học ở thủ đô. Tần Nguyệt suy nghĩ thuận tiện nói về tin tức chỗ trọ ở trường của Bạch Vi Lan. Tốt yên tâm, tôi nhất định sẽ làm mọi chuyện thật ổn thỏa cho cô. chương 9, Tần Nguyệt ngăn lại một chiếc xe màu xanh lá đi về nhà cô hiện tại có chút vội vã mong muốn biết được suy đoán của mình có đúng hay không. Vội vàng mở cửa ra, khóa trái rồi đi vào phòng mình Tần Nguyệt mới an tâm ngồi xuống, lấy ngọc quan âm trên cổ ra xem xét. Rốt cuộc có phải thứ này hay không? Nó phải sử dụng như thế nào đây? Những chuyện của Bạch Vi Lan tất cả đều là suy đoán của cô, nhưng Tần Nguyệt bình tĩnh suy nghĩ Bạch Vi Lan nhất định có bí mật chỉ là chỗ che giấu bí mật kia cô không phát hiện ra được thôi. Lại suy nghĩ về ngọc quan âm, Tần Nguyệt không có tìm ra bất cứ chỗ khác thường nào, cũng không phát hiện được tính đặc biệt của ngọc bội này là gì, tóm lại đây là một miếng ngọc quan âm không có cơ quan vừa không có giá trung bình. Nghĩ đến đây Tần Nguyệt có một chút không cam lòng, chẳng sẽ suy đoán của cô từ khi bắt đầu đã là sai lầm. Một tay nhìn ngọc quan âm Tần Nguyệt một bên trống cầm nhớ lại, mấy phút sau ánh mắt lại ngoài ý muốn nhìn vào chiếc dao dọc giấy ở trong chiếc ống đựng bút để trên bàn, không biết ma xôi quỷ khiến làm sao cô lại cầm lên, ánh mắt Tần Nguyệt di si chuyển qua lại trên chiếc dao dọc giấy, cuối cùng vẫn quyết định thử xem, nếu vẫn không có ích nữa thì cô liền không lãng phí công sức nắm chặt thời gian dự trữ lương thực. một phút tĩnh lặng tần nguyệt chuẩn bị sẵn sàng cầm dao dọc giấy dạch một đường trên ngón trỏ ở tay trái nhất thời máu tươi chảy ra cô buông con dao đem máu nhỏ lên miếng ngọc quan âm trời đất biến chuyển tần nguyệt phẳng phất giống như đang ở giữa không trung xung quanh gió thổi mây phun như là đã trải qua thời gian hàng tỷ năm ánh sáng chính mắt thấy từ đất đai cằn cỗi vạn vật sống lại đến hình ảnh tang thương sông cạn đá mòn mọi thứ chấm dứt giống như khi mới phát hiện chỉ là ảo ảnh trước mắt cũng không phải tồn tại thật sự Lúc này Tần Nguyệt đang đứng bên trên một cái sa mạc màu hồng, nơi này không có người, hoặc là nói chính xác ngoại trừ Tần Nguyệt thì không có đến nửa vật thể sống, phóng mắt nhìn xa thì tất cả đều là cát màu hồng nhạt. Toàn bộ khu vực này không có mặt trời nhưng lại rất sáng sủa. phạm vi sa mạc cỡ chừng 5-6 cái quảng trường thể dục lớn nhỏ Tần Nguyệt đi qua bên cạnh phát hiện thế giới con người không có cách nào đi qua, như là không gian nhìn không thấy sờ không được. Tần Nguyệt nắm một hạt cát trên tay, lại suy nghĩ không ra nguyên do đến được đây, trong lòng tuy rằng nghi ngờ nhưng vui mừng nhiều hơn, nơi đây đại khái là không gian trong truyền thuyết, nghĩ đến đây Tần Nguyệt không tự chủ nở nụ cười, đa tả tổ tiên phù hộ. Ở trong không gian một lát Tần Nguyệt ngưng thần suy nghĩ muốn ra ngoài, quả nhiên một giây sau trời đất biến đổi cô lại trở về phòng mình. Còn không đợi Tần Nguyệt kịp phản ứng, liền phát hiện cửa nhà mình bị gõ liên tục cái gì, đây là tiết giấu đòi nợ sao. Mở cửa, mở cửa, rốt cuộc có người ở nhà không? Một giọng nói thô thô không kiên nhẫn vang lên từ bên ngoài, thuận tiện còn mang theo tiếng đập cửa bang bang, tần nguyệt ra ngoài mặt không đổi sắc mở cửa ai vậy? Giao hàng, mời quý khách ký nhận. Ngoài cửa nhân viên giao hàng mặc trang phục thấp kém cầm bút và biên lai like đưa tới, nhà này nhiều năm qua đều là người mua gạo, hắn không thể nổi giận nhưng sắc mặt cũng không được coi là tốt thật là, rõ ràng quý khách khó ở nhà sao lại lâu như vậy, tôi cũng chờ nửa giờ rồi. Không phải nói là một giờ mới đưa tới sao. Chị hai, chị xem bây giờ, gần hai giờ rồi, nếu không phải chị là khách quen cũ, lần này lại đặt nhiều hàng, tôi đã sớm đi rồi. Bất mãn lấy lại biên lai like đã ký chú này gọi cậu bé đi chung, để bên kia sao. Lời nói của ông chú này khiến Tần Nguyệt kinh ngạc, khi cô về tới nhà mới là mười giờ, nháy mắt mà đã trải qua bốn tiếng rồi. Sau khi chú này hỏi lại ba lần cô mới khôi phục lại được tinh thần lại nói, ngại qua chú giúp con đưa đến tầng hầm đi. Vốn là tính mua một đống đồ ăn lớn chuyên tâm rèn luyện mình, bây giờ có không gian thì tốt hơn, không cần lo lắng là mình ăn không hết mà lãng phí thức ăn. Sau khi hai chú ấy chuyển xong một xe đồ tần nguyệt cho hai người họ 500 nhân dân tệ Trước kia tuy cô là người của tần gia, nhưng vẫn rất tiết kiệm, chưa bao giờ xài tiền bậy bạ. Hôm nay cho tiền bâu ơ dư thừa vì sắp tới mặt thế tiền sẽ trở thành giấy lộn. Thứ hai là nhìn bọn họ đứng đợi đã lâu lại còn dọn đồ tới mức đầu đầy mồ hôi. Có ý thứ rất không tốt đại ca tiền này các vị cầm mua chút thức ăn. Tôi có thân thích ở cục thuế nói qua mấy ngày nữa giá hàng nâng lên rất nhiều, rất quý giá. Đến lúc đó tiền còn mất giá, còn không bằng sớm mua nhiều hàng hóa tích chữ. Phía trước chú giao hàng còn không cao hứng lắm nhất thời vui vẻ, cảm kích đứa trẻ này là vì nghe xong tin đồn tăng giá mới vông tay mua một xe đồ ăn, người có tiền thật biết đùa, bất quá không tiêu xài loạn xạ cơm là đồ ăn của trời, đi kia chú lấy tiền này mua của ông chủ mấy túi gạo thử xem tới lúc tăng giá thật sự mua bán rất có lời nha. Tần Nguyệt biết đại khái hắn không tin tưởng, nhưng ít nhiều cũng sẽ mua về nhà dự trữ tốt tốt ha ha. Chú đi nha, lần tới muốn mua gì nhớ tìm chú, bảo đảm đưa tới đúng giờ tiểu trần đi. Ông chú này nói mấy câu khách sáo rồi mang theo công nhân lao động đơn giản lên xe rồi đi. Mới đưa bọn họ đi, Tần Nguyệt còn đang tính xuống tầng hầm thử xem cửa vừa mới đóng, chôm cửa lại vang lên. chương 10, lần này lại là ai nữa đây? Tần Nguyệt nghi hoặc nhìn xuyên qua mắt mèo ô nhỏ trên cửa nhà thường có trong phim Hàn đấy, phát hiện cũng không phải người cô quen biết ai vậy. Là Tần Tiểu Thư phải không? Tôi là nhân viên quản lý mua bán bất động sản mạch mạch sáng nay có nhận được một cuộc điện thoại nói là cô tính bán phòng. Ngoài cửa là một người vừa cao vừa gầy ốm tông teo mang theo một túi văn kiện, cặp mắt kính che đi đôi mắt khôn khéo, khiến cho cả người hắn ta thoạt nhìn có vài phần hiền lành. Tần Nguyệt mở cửa cho hắn đi vào, người này vừa đi vào thì liền đưa một tấm danh thiếp tôi họ mua tần tiểu thư sau này nếu có muốn mua hoặc bán phòng thì cứ đến tìm tôi. Tần Nguyệt cầm tấm danh thiếp nhìn nhìn, để vào túi áo tôi tính sẽ ra nước ngoài, đã có văn kiện gửi xuống, trước mắt cần bán phòng gấp giá thấp cũng không quan trọng, miễn nhanh là được tốt nhất là xong trong một tuần. Trong thời gian này tôi sẽ phối hợp với các vị về các thủ tục cần thiết, nhưng nếu vượt qua thời gian đó thì tôi không bán nữa trực tiếp sang cho người thân. Tốt tôi có thể xem nhà dưới không? Tiếng nói của hắn dịu dàng, giọng điệu phù hợp không làm cho người khác cảm thấy đột ngột. Đi tôi đưa anh đi tham quan một chút. Tần Nguyệt dẫn anh ta đi về phía trước, ở đây là nhà bếp, tôi cũng không biết diện tích bao nhiêu, đợi chút nữa tôi sẽ lấy giấy tờ cho anh xem. Tiếp đến hai người tham quan phòng khách phòng ngủ, phòng đọc sách nhà kho. Sau 10 phút cuối cùng cũng xem xong, Tần Nguyệt lấy giấy tờ tương ứng cùng quản lý ngôn nói về chuyện phòng ốc. Nhà này rất tốt, tất cả không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành yêu cầu của cô, xin cứ yên tâm. Không bao lâu sau hai người thành công thỏa thuận ban đầu quản lý ngô chụp mấy tấm ảnh và nội dung của giấy tờ đem nộp cho công ty rồi đi, nói là hợp đồng ngày mai sẽ đưa tới, bọn họ sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc cho căn phòng này. Không để ý tới chuyện bọn họ sẽ bận rộn bao nhiêu tần nguyệt cảm thấy đầu óc mình bây giờ không đủ dùng, may là buổi chiều sẽ không có ai tới đây, cô khóa trái cửa lần nữa, đi vào tầng hầm ngầm, một suy nghĩ liền đem mấy chục bao gạo để vào không gian, vì để kiểm chứng không gian này có thể để được đồ tần nguyệt cũng đi vào. cắt đỏ trong văn ghi hỏa hồng, mà nó có nhiều nghĩa quá nên ta không biết dịch nghĩa nào cho phải vì cái gì cũng thấy đúng, nên chắc sau này mà ta hiểu được ta sẽ sửa lại trên sa mạc rõ ràng chất đống hôm nay mới đến lại càng nhiều hơn. Lần này Tần Nguyệt không dám suy nghĩ nhiều, sau khi xác nhận thời gian lưu truyền của không gian trong ngọc bội này rất nhanh Tần Nguyệt liền không dám suy nghĩ nhiều nữa, sợ lại giống như lần trước không hay không biết qua vài tiếng đồng hồ. Thật ra lúc đầu cô cứ tưởng rằng có không gian thì càng được bảo đảm an toàn, lúc nguy hiểm có thể trốn vào, nhưng thật sự áp dụng lại rất khó, ví dụ như ngày nào đó cô không cẩn thận bị trọng thương đi vào sau đó không cẩn thận bị hôn mê. Có khả năng lúc cô ra ngoài thì đã trải qua vài thập niên trực tiếp từ một cô thiếu nữ biến thành một bà già tóc bạc. Sai lầm như vậy cô khóc cũng không kịp. Vì thế nếu không phải là chuyện sống chết trước mắt cô tuyệt đối không trốn vào trong không gian, lo lắng duy nhất bây giờ của cô là những thức ăn cô để trong không gian cùng với những thức ăn sau này cô cất giữ có thể vì tốc độ lưu truyền của thời gian mà hư hay không. Tuy rằng có nhiều chuyện cô không có biết và xử lý, nhưng chuyện lo lắng nhất của cô bây giờ vẫn là gia đình. Tuy rằng cha mẹ từ khi cô còn nhỏ đã mất nhưng ông nội cố đối xử với cô rất tốt. Tần Nguyệt cầm điện thoại, run rẩy bấm số nhà a alo. Nghe điện thoại di động truyền đến tiếng nói, cô không kiềm chế được phát run còn sống có thể nghe tiếng của ông nội là một hạnh phúc lớn cỡ nào. Ông nội cô vừa mới mở miệng nước mắt liền trào ra tiếng nói nghẹn ngào. đây là người ông yêu thương cô nhất đây là người ông sau khi cô mất đi cha mẹ vẫn bảo bọc cho cô lúc trước nếu không phải cô bướng bỉnh nhất định muốn truyền ra ngoài không đến mức khi xảy ra tận thế lâm vào tình trạng tư cố vô thân không đến mức khiến người ông nội làm lụng vất vả nửa đời ở lúc tần gia lâm vào tình trạng thập phần bất lợi vẫn kiên trì tìm cô như cũ cuối cùng sức cùng lực kiệt vĩnh viễn ở lại cách cửa biển dơ bẩn kia mãi mãi Ông nội ông hãy nghe con nói, con mơ một giấc mơ, mơ thấy xảy ra tận thế, hàng triệu người bắt đầu té xỉu sau khi bọn họ tỉnh lại thì trở thành quái vật thật đáng sợ, bọn họ đi khắp nơi cắn người ai bị bọn họ cắn hoặc cào sẽ trở nên giống như bọn họ. Ông nội ơi ông cũng chuẩn bị đi, bảo người thân trong nhà không được ra ngoài mới tốt. Tần Nguyệt lo lắng nói, sau khi cô nói xong mới chú ý thấy đầu bên kia của điện thoại vẫn im lặng, điều này làm cho cô có cảm giác rất bất an. Trên thực tế Tần Nguyệt cũng không xác định nó là một cơn ác mộng chân thực hay là cô sống lại trước lúc xảy ra tận thế, chỉ là cô tin tưởng nếu biết trước sẽ làm tốt công tác chuẩn bị bất kể Bạch Vi Lan có làm gì thì cũng nằm trong dự đoán của cô. Ngoan cháu gái, đừng sợ có ông nội đây. Giọng nói trầm ồn của người già truyền đến đầu bên kia điện thoại, nghe giọng nói như vậy phút chốc Tần Nguyệt có thể lau đi tất cả bất an, cho dù trời sập xuống vẫn không cảm thấy sợ hãi. Chương 11 Tần mục sa gác điện thoại, rơi vào trạng thái trầm tư. Cháu gái ngoan hôm nay rất khác lạ, vừa như là bị dọa sợ, vừa như là cố ý giả bộ như bị vậy. Nếu như chỉ là cơn ác mộng, với tính cách độc lập tự chủ từ nhỏ của Tần Nguyệt sẽ không biểu hiện ra bộ mặt yếu ớt. Cô từ trước đến nay ẩn giấu sự mạnh mẽ, mà từng chi tiết trong giọng nói và sự khẳng định không hề giống giả bộ. Nếu như tất cả không phải là nằm mơ, vậy chuyện này thật sự là nghiêm trọng. Dựa theo cách nói của cháu gái ngoan, cô mặc dù không có chứng cứ sắp đến tận thế, nhưng cũng cung cấp mấy tin tức gần đây sẽ xuất hiện, ví như ngọn núi lửa 600 năm không hoạt động ở nước A sẽ bùng nổ, nước R sẽ xuất hiện sóng thần khổng lồ, người lãnh đạo của nước L sẽ bị đảng phái cũ đuổi xuống đài. Những điều này đều là chuyện chưa xảy ra, nếu quả thật bị lời nói của cháu gái ngoan đoán chúng như vậy. Tần Mục Sa ngồi trên ghế, ngón tay không tự chủ được gõ lên bàn, một lúc lâu sau, hắn cầm điện thoại lên gọi thằng hai con chuẩn bị hai ngày nay về nhà đi, sống ở bên ngoài cũng không phải chuyện tốt, trở về sống với ông già ta một tháng, nhân lúc ta còn sống, ngay cả một đứa con gái ở bên cạnh cũng không có. Tần Nguyên Hào nghe cha ở đầu dây bên kia lải nhải, nhớ tới người cha cô độc sống cùng ảnh chụp của mẹ, sống lẻ loi chiếc bóng một mình không khỏi cảm thấy hổ thẹn đứng lên. Bọn họ làm con quả thật bất hiếu, anh em năm người lại không có ai ở bên cạnh chăm sóc cha. Được ba con sẽ thu xếp, ngày mai sẽ đi đặt vé máy bay. Tần Nguyên hào buông văn kiện xuống nói. Con nói lại với thằng 3, thằng 4, thằng 5 để cho tất cả cùng nhau trở về. Lão già ta gần đây rất nhớ các con, người đã già, suy nghĩ muốn một nhà tụ họp, để cho tất cả cùng nhau trở về, mang theo vợ con gái, con trai cho lão già ta nhìn một chút, nói không chừng một ngày nào đó ta ra đi, thì cái gì cũng không xem được. Đầu bên kia điện thoại tần nguyên hào càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Chuyện này giống như là chuẩn bị hậu sự vậy. Ba, người có phải là có chuyện gì gạt chúng con không? Không có chuyện gì, có thể có chuyện gì được. Chỉ là mấy người các con không có hiếu, quanh năm suốt tháng đều không có nhà. Ngày mai mỗi người các con đều đặt vé máy bay trở về đi. Thành thật ở nhà ngây ngốc một tháng, ai không trở về thì sau này cũng đừng về nữa. khi tần mục Sa nói chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn chiều tà ngoài cửa sổ, không có việc gì thì cút đi. Các con chuẩn bị tốt một chút, một người cũng không thể thiếu. Dạ ba yên tâm, con nhất định sẽ gọi bọn họ cùng trở về. Tần nguyên hào ở đầu dây bên kia khẳng định nói, bây giờ tần mục viễn tần an tâm, những đứa trẻ ở tần gia đều rối loạn, mua vé máy bay mua vé máy bay, xin phép xin phép, bận đến mức rối loạn gà bay chó sủa. thậm chí người lớn ở tần gia cũng thập phần kiêng kỵ nói với bọn nhỏ ở tần gia tin tức tần lão gia có khả năng sẽ ra đi chuyện này càng đem điện thoại của bác sĩ tư nhân của tần lão gia gọi đến cháy máy hỏi xem thân thể của tần lão gia xuất hiện vấn đề gì vì thế bác sĩ tư nhân của tần lão gia càng giải thích không rõ hắn càng nói càng không có người tin dẫn đến một vòng khẩu chiến Hai ngày như vậy, Tần Mục Sa luôn bảo người canh chừng máy tính từ sau khi tin tức đầu tiên truyền ra thì hắn liền ẩn ẩn tin vào lời nói của Tần Nguyệt đến bây giờ vài tin tức cũng đã được chứng thực. Tần Mục Sa ngồi ở trên ghế, nghĩ đến dị năng giả trong lời nói của Tần Nguyệt cùng với bốn căn cứ lớn Đông Tây, Nam Bắc, bọn họ ở phía Nam, tham gia vào căn cứ phía Nam tự nhiên là thích hợp nhất, còn lại là vấn đề vật tư. Tần Mục Sa tìm số trong điện thoại, lão Lưu ả ông đem tất cả thẻ có thể xài của tôi toàn bộ dùng để mua đồ ăn có thể để lâu một chút nhất là về phương diện món chính. Từ tỷ cô gọi điện cho công ty trang trí kêu người đến đây ra cố lại cái sân một chút, tôi muốn là thứ tốt nhất, mắc hay không không quan trọng, an toàn là quan trọng nhất. lão hạ ông không phải đối với mảnh đất kia của tần gia ta rất có ý tứ tốt tốt tốt còn không phải là tần gia chúng ta lần này chúng ta không cạnh tranh nữa ông không phải có chút quan hệ trong quân đội sao cho mở cửa sau được không đứa con nhỏ nhà tôi lại mê cái xe phòng ngự siêu cao của bộ đội đặc trùng kia ông rộng lượng cho một chút còn không phải không có cách gì khác sao con cái đều là nở lão dừ à nhà ông mở bách hóa ở toàn quốc có thể bán cho tôi vài cái siêu thị hay không yên tâm tôi không cần địa điểm đem hàng hóa chuyển cho tôi là được Ai còn không phải tiểu tử thứ ba kia, nhất định muốn học mở siêu thị, lão già ta cũng không thể cho hắn ra đi, may mà nói chuyện với ông trước. Lão Bạch lâu lắm không liên lạc, nói ngăn gọn đi ông mở không ít bệnh viện đem thuốc đến nhà ta được không? Ai còn không phải là con nít trong nhà nhó sao? Lão Trần, chúng ta đã đấu mấy chục năm rồi, đấu nửa đời cũng không có kết quả, hôm nay không chơi nữa, nghe nói trời đất sắp thay đổi, không biết thật hay giả ông chuẩn bị đồ đầy đủ trong nhà, bây giờ đừng ra ngoài, nếu phát sinh chuyện kỳ quái cũng đừng quá tò mò, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng ta vẫn thành thành thật thật ngây ngô đi. Sau khi gọi xong mười mấy cuộc điện thoại, Tần Mục Sa ngồi trên xích đu tài cán vì gia tộc chuyện gì cần làm hắn đều làm hết. Nếu chuyện này không phải thì hắn thật là lão hồ đồ, nhiều nhất là ảnh hưởng đến mấy năm phát triển của gia tộc, sẽ không bị thương đến gốc rễ. Hắn ngồi trên xích đu đong đưa, hy vọng tận thế này chỉ là chuyện đùa đi. Nghĩ như vậy, tần mục sa nhớ lại lời nói của tần nguyệt nha đầu kia, biết rõ gặp nguy hiểm cũng không lập tức trở về, nói là chờ một chút tự mình có thể xử lý tốt chuyện này, nhưng một tiểu nha đầu như cô thì có thể trưởng thành như thế nào thật là làm cho người khác lo lắng. Gió nhẹ thổi qua ban công tần mục sa hoảng hốt nghĩ đến qua vài ngày nên cho người hầu nghỉ việc thôi, khẳng định tin tức đó sẽ làm bọn họ vì mình mà hoạt động gân cốt một chút. Xa xa chiều tà dần hạ xuống, hoàng hôn bắt đầu hợp lại. chương 12. Bạn à, xin hỏi bạn có biết Tần Nguyệt ở đâu không? Tôi tìm không thấy cô ấy. Đi đến lớp học của Tần Nguyệt Bạch vi Lan nhìn xung quanh một vòng cũng không gặp được người cô muốn gặp đứng ở cửa lớp. Cô ta rất tự nhiên ngăn một một người bạn học lại hỏi. Cô là, tôi là chị họ của Tần Nguyệt tìm cô ấy có chút việc. Bạch vi Lan nhanh chóng giới thiệu vị bạn học mang mắt kính kia khách khí nói với cô ta hôm nay Tần Nguyệt xin nghĩ không có tới lớp. Sau khi nói cảm ơn thì Bạch vi Lan liền trở về cái cô tần nguyệt này thật là, vốn muốn cùng cô ta thương lượng chuyện cho mướn nhà, kết quả lại là không gặp được cô ấy. Cô ấy sẽ đi đâu? Cô ta đứng trên bóng cây nhỏ suy nghĩ linh tinh đến vài người, Bạch vi Lan lấy điện thoại di động ra trực tiếp ấn một dãy số rồi bấm xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Bạch vi Lan thờ phì phò quốc điện thoại. Hôm nay thật là xui xẻo, đầu tiên là trong lòng cảm thấy như có người theo dõi mình sau đó là người bình thường cô ta tới tìm đều gặp nhưng hôm nay lại không tìm thấy, nghĩ nghĩ, bạch vi lan bước tới ký thúc xá nhanh hơn. Nguyên tuyển uống một ngụm nước ở cửa hàng cách đó không xa, khổ sở đợi mục tiêu tới, nói ra thì hắn cũng rất xui xẻo theo dõi cả một buổi sáng lúc gặp thoáng qua mới phát hiện người ta chỉ là đi mua một cái bánh bao, căn bản không có mang theo vòng tay. Khổ cực làm hắn muốn đánh liều, nhìn xem có thể lấy ví tiền đi hay không, bất quá nghĩ đến 10 vạn mà cô gái kia hứa hẹn thì tim của hắn liền ngứa một chút. Tuy nói cô gái kia sau khi vào trường học cũng không có đi ra, nhưng điều này cũng không gây trở ngại lắm, với chỉ số thông minh của hắn sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Vì Lan, hôm nay sao lại trở về sớm như vậy? Nữ sinh cùng phòng cầm thao giặt quần áo đang định ra ngoài tắm rửa, sắc mặt lúc này của Bạch Vi Lan lúc này không nhìn ra lúc trước cô ta còn cảm thấy không vui tần nguyệt hôm nay không có đến lớp mình có chút lo lắng. Sẽ không có chuyện gì đâu, là người lớn rồi còn bắt bạn phải quan tâm mọi chuyện, đừng suy nghĩ nhiều, gọi điện thoại chưa. Gọi rồi, nhưng không ai bắt máy. Bạch Vi Lan ngồi xuống, nói tiếp không có chuyện gì, bạn đi tắm trước đi, về ký túc xá mình gọi lại thử xem. Được rồi, mình đi ra ngoài trước, bạn đừng suy nghĩ nhiều quá, không chừng chỉ là xin phép ra ngoài chơi thôi. Nói xong, nữ sinh này cầm quần áo đi ra ngoài. Ngồi ở trên giường nhưng trong lòng Bạch Vi Lan luôn có dự cảm không tốt, trực giác nói cho cô ta biết hôm nay vẫn nên an phận ở ký túc xá thì hơn. Cô ta cầm lấy sách môn tiếng Pháp, khó chịu lật vài tờ lại bỏ qua một bên. Lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Bạch Vi Lan cầm điện thoại di động lên nhìn vào màn hình đang phát sáng Alo, ba có chuyện gì không? Ông nội con chắc là đã ngã bệnh con với Tần Nguyệt chuẩn bị hai ngày nay cùng nhau về đi Đầu bên kia điện thoại giọng nói thấp mà thô, mang theo một chút mệt mỏi. Bạch Vi Lan không quan tâm đến chuyện này, với trí tuệ của cô tất nhiên sẽ nghe được chuyện bên ngoài giọng nói của ba. Bệnh nhỏ như thế nào sẽ muốn con cháu trở về chuyện cô ta để ý là chắc tần lão đầu sắp đi rồi. Lão đầu này đối với cô có thành kiến lớn nhất, có lẽ sau khi hắn chết cô có thể trở về sống với ba. Nghĩ như vậy, Bạch Vi Lan nhất thời có chút tâm hoa nộ phóng, thực không ngờ con ngựa đầu đàn này lại chết được ba người yên tâm, con sẽ cùng em trở về. Ừ các con nhanh lên, chị họ anh họ của con lúc này cũng sẽ về, ba cần phải gọi điện thoại nhiều nữa. Cất điện thoại di động, bạch vi lan lập tức nghĩ đến chỗ không đúng, tần nguyệt không có đi học, tần lão ra từ liền bị bệnh, bên trong chuyện này không biết có quan hệ gì không, chẳng lẽ ngay từ đầu tần nguyệt đã biết cái lão đầu thối kia bị bệnh mới không có lên lớp. Không được bạch vi lan ngồi không yên, cô muốn lập tức đi tìm tần nguyệt hỏi rõ ràng. Vi lan, bạn có truyền phát nhanh kìa. Một người nữ sinh ở cùng ký túc xá mang cà phê lạnh tiến vào, Bạch Vi Lan trong lòng nghi hoặc cô gần đây đâu có mua hàng qua mạng, ba vừa mới gọi điện lúc nãy cũng không nhắc tới chuyện gửi hàng qua bưu điện, tuy rằng nghĩ như vậy Bạch Vi Lan vẫn đi ra ngoài, mình đi xem xem, gần đây không có mua gì, chắc là mẹ ta gửi cái gì đi. Nghĩ nghĩ, Bạch Vi Lan lại xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa biệt thự của Tần Nguyệt chuẩn bị đi qua xem xem. nguyên tuyển nhìn mục tiêu từ sân trường đi ra kích động tắt thuốc lá vỗ vỗ cho hết mùi trên người cầm truyền phát nhanh đứng ở nơi cách trường học không xa thăm dò nơi camera không chiếu tới xin hỏi anh là nhân viên giao hàng sao tôi là bạch vi lan nghe nói tôi có truyền phát nhanh bạch vi lan sau khi ra khỏi cổng trường rất dễ dàng thấy một người đứng im cô ta hướng người đó đi tới là cái này sao Nguyên Tuyền liếc mắt quan sát người mới tới, ánh mắt chăm chú nhìn cổ tay người khác, lúc này cô ta có mang theo vòng tay, hắn từ trong cái túi lớn màu xanh cầm lấy một cái hộp đưa ra. Là tên của tôi, Bạch Vi Lan ở trên cái hộp phát hiện tên của mình, cô nhanh nhẹn tiếp nhận bút và chiếc hộp định ký tên, không biết lúc này nhân viên truyền phát nhanh nhanh nhẹn lấy mất vòng tay của cô ta đã xài bước đến bên cạnh chiếc xe máy, đồng bạn của hắn nhanh chóng lái xe chạy đi. mười 13 Bị khói xe phả vào mặt Bạch vi Lan còn ở phía sau hô to ăn cướp, nhưng chiếc xe máy kia chưa đầy một phút đã ra khỏi tầm nhìn của cô ta. Chết tiệt khốn kiếp. Bạch vi Lan rậm chân mắng, như là mới suy nghĩ ra cô ta mở chiếc hộp trên tay ra, phát hiện bên trong chỉ là hai tờ tạp chí và quảng cáo mà người ta thường phát miễn phí trên đường. Đây nhất định là có âm mưu ăn cướp, sắc mặt Bạch vi Lan nhanh chóng tái đi, bạn học bên cạnh còn khuyên cô ta nghĩ thoáng một chút, may là ví tiền không bị cướp đi. Nghe lời này càng khiến cho cô ta chán nản, mất phí tiền thì cùng lắm chỉ mất mấy ngàn, tuy phải làm lại thẻ ngân hàng thì hơi phiền toái, nhưng vòng tay bằng ngọc kia thì cô phải dùng rất nhiều thời gian mới lừa gạt được Tần Nguyệt, lúc trước là cô thích cái vòng tay màu xanh biếc kia, nhưng Tần lão ra bất công chỉ đưa cho Tần Nguyệt nói là khi còn trẻ mẹ Tần Nguyệt thích nhất là mang chiếc vòng này. Tần gia có tiền, mợ hai tần gia càng thích siêu tập đồ trang sức, lúc đó Bạch Vi Lan đã từng lấy để xem giá tiền, giá trị của nó rất cao, bây giờ lại bị một tên giao hàng lấy mất, làm sao bảo cô không thức giận. Bảo vệ trong trường lúc này chạy đến, cô gái cô có muốn báo công an không? Trên mặt Bạch Vi Lan xẹt qua vẻ vui sướng, nhưng nụ cười lại ảm đạm xuống, cô lắc đầu không cần, chỉ là một cái vòng đeo tay cũng không phải hàng mắc tiền. Cô đã từng có suy nghĩ muốn báo công an, nhưng ở thành phố A vẫn có người của Tần Gia tuy nói từ nhỏ cô đã theo mẹ thay tên đổi họ nhưng nói chung vẫn là một nửa người của Tần Gia, một khi báo công an gia tộc bên kia nhất định sẽ được thông báo, lúc đó lỡ người Tần Gia hỏi là vòng tay của Tần Nguyệt sao lại ở trong tay cô thì rất phiền phức. Tuy rằng mất vòng tay rất đáng tiếc, nhưng so với cái giá phải trả khi tìm về Bạch vi Lan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Vậy cô cẩn thận một chút tôi đi bật radio, báo cho tất cả mọi người biết được cái thủ đoạn mới này. Bảo vệ thấy cô nữ sinh này không mất cái gì lớn, gật gật đầu nói tôi đi trước cô đừng quá đau buồn. Được tôi cũng có việc ra ngoài trước. Bạch vi Lan cho dù không vui nhưng chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi. Cô sờ vào túi vải thấy ví tiền và chìa khóa vẫn còn, đi đến ven đường ngăn một chiếc taxi lại, nói địa chỉ cho tài xế sau đó nhắm mắt dưỡng thần kiểu nhắm mắt cho đỡ mệt nhưng không ngủ. Ngày hôm qua tần nguyệt thử công dụng của không gian để đồ, may mắn là không gian trong viên ngọc rất hoang vắng Dòng chảy thời gian cũng kỳ lạ đến mức khó tin, nhưng vẫn có thể để được đồ Sau khi bỏ thức ăn vào vẫn như lúc đầu, không thể không nói đây là một không gian vừa thần kỳ vừa quái lạ Ta lo Tần Nguyệt một tay nghe máy tay còn lại đem tất cả những đồ vật còn có thể xài được trong biệt thự nhét vào không gian. Nhưng bình hoa hay ngăn tủ mà cô không thích cô cũng không rảnh mà đem bọn chúng tháo ra mang đi. Để lại toàn bộ cho chủ nhân đời tiếp theo của căn biệt thự này coi như mua một tạng một. Đại tiểu thư vòng đeo tay bằng ngọc cô muốn tôi đã lấy rồi cô khi nào thì chuẩn bị tiền đến lấy đây. Tôi đã nói với cô rồi, lão tuyền ta lần này mất công sức rất lớn cô gái kia rất xảo quyệt người có được. Tần Nguyệt Ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Nguyên Tuyền, cô có chút ngạc nhiên, nhanh như vậy đã làm xong rồi chẳng là có Tuệ nhãn nhìn ra kẻ khắp chuyên nghiệp sao. Tôi biết tôi sẽ tới ngay. Cô vỗ vỗ bụi bặm trên người, màu sắc quần áo có chút bẩn, nhưng bây giờ cô không có thời gian tắm rửa tùy tiện vỗ vài cái trên người rồi cầm lấy ví tính đi ra ngoài. Nguyên Thuyền chăm chú nhìn vòng tay bằng ngọc trong lòng thấy buồn bực, cứ tưởng rằng sẽ giàu to rồi, nhưng khi hắn cầm tiền trong ví ra đếm mới biết không có mấy tấm là tiền thật, những thứ quý giá óng ánh vàng thì ra đều không phải, lại người cái túi LV mới thì thấy một thứ mùi gai mũi, không cần nhìn cũng biết là hàng giả. Đây là chuyện hài sao? Đây là hắn khổ quá mới có bạn đồng hành sao? Ta chém đại đó, chắc sai cỡ 80%. Trong lòng kích động chiếc vòng trên cổ tay lập tức bị trượt xuống đất nguyên tuyền liền khom lưng nhặt lên, ai uy tiểu tổ tông của tôi, ngài trăm ngàn lần đừng có hư nha ít nhất cũng phải đợi 10 vạn đến tay lão tử đã chứ. Hắn dùng đôi tay sần sùi xoa xoa, lại đưa lên miệng thổi vài cách kiểm tra không có hư hại sau mới an tâm chuẩn bị trả cho chủ cũ. Muốn hỏi hắn làm sao biết số điện thoại của cố chủ đương nhiên phải nói đến bộ não vừa thông minh vừa cẩn thận của hắn, tối hôm qua lúc lấy tiền ra đếm một số điện thoại di động kẹp trong mấy tờ tiền rớt ra ngoài, nếu như bình thường hắn đã sớm làm mất trùng hợp lúc ấy lại nhanh trí giữ lại còn cố học thuộc không thì làm sao có thể hơn một ngày đã lấy được tiền, đây thật là muốn cấp chết lão tử sao. Nguyên truyền cao ngạo huýt sáo, 10 vạn nha, là một số tiền lớn, khi có nhất định hắn phải tiêu dao một chút, đúng rồi, còn phải mời tên đầu gỗ kia uống rượu, hôm nay may mà nhờ hắn giúp. Bên kia Nguyên Tuyền vui tươi hớn hở nghĩ cách sử dụng số tiền lớn sắp đến tay, bên này Tần Nguyệt vừa mở cửa, đang chuẩn bị ra ngoài, một cái bóng đen lại xuất hiện. Chương 14, Tần Nguyệt và nó mắt to chừng mắt nhỏ. Ngoài cửa là một con mèo đen lầm lũi thường xuyên đến trước cửa nhà cô, nó và Tần Nguyệt nhìn nhau trong chốc lát yêu nhã bước những bước nhỏ đến sofa, nó lười biếng nằm lên. Chỉ thấy ánh mắt nó bình tĩnh cao ngạo liếc xéo Tần Nguyệt một cái, nhàn nhã quay đầu liếm liếm móng vuốt ở chân. Thái độ ngạo mạn không chút để ý thiếu chút nữa làm Tần Nguyệt tức giận. Không có thời gian quan tâm đến nó, tần nguyệt chừng mắt nhìn nó liếc mắt mình cho đến khi cô đóng cửa thì vị khách không mời này cũng không mảy may phản ứng. Bộ dạng quý tộc thập phần hưởng thụ lười nhắc nằm trên sofa còn thiếu chưa sai bảo người khác đốt cá, massage đấm lưng cho nó thôi. thuê xe đi thẳng đến ô hạng cửu phố, rất nhanh Tần Nguyệt đã tìm thấy Nguyên Tuyền, tên kia vừa hút thuốc vừa đứng tựa vào cột điện, có chút tiêu dao tự tại, nhìn thấy cô hắn lập tức vứt điếu thuốc xuống đất, hung hăng đạp mấy cái, phun một ngụm nước miếng, sau khi kiểm tra xong thấy mùi thuốc lá trên người mình không quá nồng mới thập phần chân chó chạy tới. Lão đại cô đến rồi, trên mặt Nguyên Tuyền chứa đầy nụ cười lấy lòng cô muốn cái gì tôi đã lấy được rồi, hắc chỉ là cái kia cô chuẩn bị xong chưa? Cái kia cái kia, hắc hắc Bà ngón tay của hắn co, ngón cái cùng ngón trỏ không ngừng ma sát Nếu còn nhìn không hiểu ý của tiểu tử này thì mắt tần nguyệt cũng xem như mù rồi, gì đó đâu Ở trong này, ở trong này Nguyên thuyền lập tức lấy một cái vòng tay bằng ngọc còn chưa nguội ở trong túi ra Nói thật vòng tay này hắn cũng đã tìm chuyên gia thẩm định rồi Mặc dù là đồ tốt nhưng giá trị của nó không cao bằng cái giá mà cô nãi nãi này đưa ra Không biết lần sau có cơ hội nhận được vụ giao dịch tốt như vậy không Tần Nguyệt thấy ánh mắt Nguyên Thuyền bắt đầu đảo qua đảo lại, biết hắn không có ý tốt, nếu không phải có chủ ý xấu thì cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, bất quá không đụng đến cô là được. Cô nhận lấy vòng tay cẩn thận kiểm tra lại một lượt thấy một viên ngọc ở giữa có điểm đó, thì không có gì nghi vấn nữa, vòng tay này chính là cái mà Bạch Vi Lan nài nỉ muốn có, nó cũng không bị trộm đổi đi. thu được đồ tần nguyệt lấy tiền từ trong túi ra đưa cho nguyên tuyền tiểu tử này vui sướng ước lượng trọng lượng của số tiền, trên mặt xuất hiện nụ cười tương đối bị ổi thật giống như một tên háo sắc đói bụng đã lâu trên thảo nguyên gặp phải một tiểu tinh linh bị lột sạch quần áo mờ mịt như một con cửu non. Nhận được tiền, trong đầu nguyên tuyền xuất hiện vô số những bong bóng màu hồng, ở một góc độ nào đó tiền mặt chính là tình nhân của hắn, không có tình nhân ngày ngày đánh phi cơ đều sẽ rất buồn chán. Hắn đang vui vẻ thấy cô muốn đi thì nhanh chóng thu lại tất cả những ảo tưởng trong đầu ai nha Cố chủ thân ái quên mất một chuyện rất quan trọng nha Alo chuyện gì? Tần Nguyệt Cao Mày nhận điện thoại Nguyên Tuyền thiếu chút nữa thì vừa khóc vừa chạy mất Vì sao mỗi lần hắn gặp cố chủ tiểu thư thì cô ấy đều có điện thoại Nguyệt Nguyệt em ở nhà sao? Vì sao chị tìm không thấy em? Đầu bên kia di động bạch vi lan vừa mở cửa ra đã cảm thấy có gì đó là lạ, có cái gì đó thiếu đi thì không nói, xem ra cô ấy muốn chuyển nhà, không tính ở đây nữa. Em không có ở nhà, bây giờ em có chuyện nên ra ngoài rồi. Nếu không phải vì phòng ngừa có người gọi điện thoại tới thông báo tin tức quan trọng Tần Nguyệt đã sớm vứt điện thoại đi rồi, đâu còn đến phiên con bạch nhãn lang này đến gây rối Được rồi, ba chị nói ông nội gần đây rất nhớ chúng ta, muốn chị và em cùng nhau trở về, em có muốn về nhà không? Lúc này Bạch Vi Lan đã muốn bất chấp chuyện mượn biệt thự cô vội vã hỏi vấn đề mình muốn biết nhất. Lần này em không về em đã nói chuyện với ông nội rồi, lần sau sẽ bù đắp cho ông em quốc đây. Vậy em, phản ứng đầu tiên của Bạch Vi Lan là suy nghĩ Tần Nguyệt đang gạt mình, vừa định hỏi vì sao Tần Nguyệt xin nghỉ học cùng với chuyện mượn nhà, nhưng khi cô chưa nói xong Tần Nguyệt đã cúp điện thoại. Bạch Vi Lan tức giận đến mức giậm chân, cô ta đối với lời nói của Tần Nguyệt một chữ cũng không tin. Lão đại, những bức ảnh đó của tôi ngài còn chưa trả. Lúc Tần Nguyệt nói chuyên điện thoại Nguyên Tuyền đã cất tiền vào túi áo thấy Tần Nguyệt không có bận gì thì lập tức đi lên, dù sao mấy bức ảnh đó trong tay ngài cũng rất vô dụng, vừa vặn gần đây tiểu đệ không có về nhà, có thể thuận tiện đưa cho mẹ tôi xem con trai của bà ấy đẹp trai đến mức nào. Tần Nguyệt lập tức đứng yên, cô liếc mắt nhìn Nguyên thuyền chuyện này, nếu như ngài muốn đi thật xin đem ảnh của tôi trả lại, mấy bức ảnh đó ở trong tay ngài cũng không có ích gì tôi lại có thể đưa cho mẹ tôi, tiết tấu đại náo nhó bàn. mười 15, ảnh sao, à tôi quên nói cho anh biết thật ra không có thứ đó, lúc đó tôi không có theo dõi anh nên cũng không chụp ảnh lại, anh có thể yên tâm, còn về chuyện của mẹ anh tôi nghe nói sắp tới sẽ xuất hiện dịch bệnh, giá cả sẽ tăng cao, nếu anh không bận chuyện gì thì mua chút đồ về nhà đi. Tần Nguyệt giống như đột nhiên nhớ tới giải thích, Nguyên Thuyền lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hắn bị một cô gái không biết nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi đùa cợt năm nay thật khó kiếm ra người tốt, người tốt đều bị ức hiếp, Nguyên Thuyền thật muốn khóc tỏ vẻ như mình bất mãn và tổn thương tinh thần, nhưng nghĩ lại tiền trong túi áo mới phát hiện ra tốt xấu gì cũng kiếm được một số tiền lớn, như vậy cho dù mỗi ngày đều bị đùa dỡn thì hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Được được tôi không sao, đi trước ha. Hắn chân chó lách qua bên cạnh chạy mất, vừa chạy vừa nói, đúng rồi chị hai cô về sau có chuyện gì thì có thể đến ô hạng cửu phố này tìm tôi, khắp con phố này không ai không biết lão cửu tôi cam đoan tôi sẽ làm thật sạch sẽ không trừ hậu hoạn Nói xong như sợ tần nguyệt hối hận hắn chạy như bay, chỉ một lát sau thì cả người đã biến mất trong góc tối của con hẻm. Người này thật là đáng tiếc, đáng tiếc một người tinh thần phấn chấn như vậy, sau khi tận thế quả thật không nhìn thấy nữa, nếu quả thật tận thế tồn tại thì... Tần Nguyệt bật cười nhìn tên trộm kỳ quái này, xoay người tìm khách sạn gần đây nhất thật ra cô muốn về nhà kia chỉ là bạch vi lan hình như đã chú ý đến hướng đi của cô, về nhà không chừng lại nói cái gì không nên nói nữa, vì để bảo vệ bản thân cuối cùng cô quyết định đi khách sạn thử xem. Cho tôi một phòng, được xin cô chờ một chút. Lễ tân rất nhanh đã kiểm tra xong chứng minh và làm thủ tục. Cầm thẻ phòng, Tần Nguyệt mở cửa phòng 103, nó là một căn phòng khá trình tề, Tần Nguyệt cẩn thận kiểm tra xem trong phòng có máy quay phim hay không, thời bình video trộm cắp tài sản cô cũng đã nhìn quen rồi, quay giường quay chiếu thì không quan trọng, lỡ như Ngọc Quan Âm bị bại lộ thì đó mới là chuyện quan trọng, quốc gia ở trước mặt Tần Lão ra cũng khó giữ được cô, sau khi Tần Nguyệt xác định không có đồ vật lạ thường thì mới an tâm làm thí nghiệm. Có kinh nghiệm từ lần trước Tần Nguyệt bắt đầu cầm dao dọc giấy dạch một đường trên tay, trực tiếp nhỏ máu thử xem, ban đầu vòng tay bằng ngọc không có phản ứng gì, chỉ đến khi Tần Nguyệt thấy nghi ngờ mới bắt đầu cười ngọc quan âm trên cổ ra, lúc đặt ngọc quan âm gần với vòng tay kia thì nó mới bắt đầu phát ra ánh sáng trắng trắng và nhiệt độ hơi nóng, hai vật hấp dẫn nhau, cuối cùng hợp lại với nhau tạo thành một khối ngọc mới. Khối ngọc này không giống với hình dạng của ngọc quan âm lúc trước nữa, viên ngọc thu nhỏ mấy lần đặt trên tòa sen, không khô khan giống như khối ngọc trước mà giống như có linh khí thoáng hiện, sáng bóng sôi trào, cũng không thiếu cảm xúc khi sờ vào, nếu có người chuyên nghiên cứu về ngọc ở đây chắc chắn sẽ hô to ngọc tốt, viên ngọc tốt hiếm có. Nhưng Tần Nguyệt không phải cô thuộc trường phái thực dụng, nếu ở thời xã hội hài hòa, dân chúng khỏe mạnh cô chắc sẽ vì giá thị trường của viên ngọc này mà vui vẻ, nhưng mà bây giờ cô chỉ quan tâm giá trị sử dụng của ngọc bội này, đó mới là thứ bảo vệ cho sinh mạng của cô. Đi vào, Tần Nguyệt nhắm mắt mặc niệm trong lòng. Đây là kinh nghiệm lần trước cô tiến vào không gian, chỉ cần nhắm mắt lại cô sẽ không nhìn thấy ảo ảnh của không gian mà trực tiếp vào được không gian bên trong viên ngọc. Sau khi tiến vào không gian tần nguyệt trợn tròn mắt, đây không phải là sa mạc lửa đỏ mà cô quen thuộc, tuy rằng không gian vẫn có diện tích như trước, nhưng sa mạc đã biến thành đất bằng, ngoại trừ những thứ cô để vào bị dồn vào một góc, trên mặt đất trống rỗng chỉ còn một hồ nước màu lam, nước suối trong veo thấy cả đáy, dưới đáy là một lớp đá cuội kỳ lạ là xung quanh không có bất kỳ cây cỏ và động vật nào cho dù là một con sâu nhỏ cũng không thấy. Tần Nguyệt đi dạo vài vòng, cuối cùng xác nhận đây là không gian biến dị, nhưng đây là biến dị theo hướng tốt, cô rất vui vẻ. Vì dòng chảy của thời gian ở đây, hơn nữa cô còn chưa chuẩn bị tốt vật tư, Tần Nguyệt cũng không dám ngốc nghếch ở đây thêm, rất nhanh đã đi ra ngoài, sau khi về tới nhà ngồi trên giường rồi, cô theo bản năng nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, phát hiện tổng cộng mới trải qua vài phút là sao vậy. Phát hiện này làm cô không khỏi lớn mật suy đoán, có thể vì Ngọc và vòng tay bổ sung cho nhau mới làm cho thời gian trở lại bình thường, giống như thời gian ở không gian bên ngoài. Sau khi thí nghiệm vài lần nữa, phát hiện suy đoán của mình chính xác rất vui vẻ đứng dậy thu dọn đồ đạc trở về nhà. Bạch vi Lan càng nghĩ càng thấy không bình thường, đi từ sofa phòng khách ra ngoài, cô ta nghĩ bây giờ chắc là Tần Nguyệt đã trở về lấy lòng ông nội rồi, nghĩ thật tốt. Cô ta hung hăng mở cửa đi ra ngoài đồng thời đóng sầm cửa lại. không chú ý tới một con mèo đen chầm chậm đi từ góc phòng ra mèo nó nhàn nhã ngáp một cái chương 16, đi trên đường khu phố cát tường tần nguyệt dựa vào địa chỉ chủ nhà cho sau tới nơi mà mướn được một căn nhà ba tầng khu phố này cách trung tâm thành phố không gần cũng không xa là chỗ một nơi tương đối thưa người ngược lại là một nơi rất thích hợp cho việc cư trú ngắn hạn Cô chọn ở nơi này cũng là do một số nguyên nhân quan trọng kiếp trước sau khi cô rời khỏi thành phố A gặp được một cô gái. Cô ấy là một người lao động tri thức khá khôn khéo và lão luyện tuy rằng cô ấy có thể chạy tới căn cứ phía nam. Nhưng vì bà cô ấy ở thành phố A nên cô ấy quyết định ở lại, Tần Nguyệt còn nhớ rõ, cô không phải cảm động vì lòng hiếu thuận của cô gái kia mà vì cô ấy đã từng cứu cô khỏi vòng vây của Tang Ti, tuy rằng sau khi trải qua vô số tuyệt vọng của cuộc bôn ba cô đã quên hình dáng và tên tuổi của cô gái kia, cũng không biết cô ấy sau này thế nào, hay là không tìm được cô của mình mà biến mất ở thế giới Tang Ti tràn đầy thịt vụn, nhưng Tần Nguyệt vẫn nhớ rằng cô của cô ấy ở tiểu khu A này. Lần này, đổi lại cô sẽ trả ơn cứu mạng ở kiếp trước của cô gái kia tuy rằng cô không biết bà nội của cô ấy là ai, nhưng Tần Nguyệt quyết định sẽ bảo vệ bà lão sống một mình này. Lúc Tần Nguyệt đến nơi thì bà chủ đã sớm chờ sẵn ở cửa khu phố, bà ấy không phải rất trẻ tuổi nhưng cả người tỏa ra hơi thở ấm áp. Ngại quá tôi đến trễ rồi, không có sao đâu, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi nhà đi. Chủ nhà tươi cười rất nhiệt tình, Tần Nguyệt cười cười gật đầu, đi thôi. Diện tích căn phòng không lớn lắm, nhưng là một căn nhà khá an toàn, ở trên ban công có thể nhìn thấy toàn bộ chuyện xảy ra bên dưới, tần nguyệt đem những thứ bên ngoài ban công mà con người có thể leo vào toàn bộ dỡ bỏ, hết sức cam đoan với nhân viên gây rối rằng bất luận trèo từ trên xuống hay trèo từ dưới lên cũng sẽ không dễ dàng đâu. Tôi rất hài lòng, nếu như không có bất cứ vấn đề gì tôi sẽ chuyển vào ngay chiều nay. Tần Nguyệt nói với người phụ nữ trung niên bên cạnh, đây là một người phụ nữ nhìn khá cần lao, nghe nói vì con bà ấy muốn ra nước ngoài công tác nên tính chuyển đi, bởi vậy mới có cơ hội cho Tần Nguyệt thuê, đúng rồi, tôi muốn đổi chìa khóa, gì không có ý kiến gì chứ. Tôi muốn nâng cao tính an toàn, không thành vấn đề, tôi đã thu dọn xong, cô lúc này cũng có thể chuyển đến. Nữ chủ nhà giao chìa khóa cho Tần Nguyệt, trên thực tế bà ấy là một người rất bảo thủ nhưng lại có hào cảm với cô gái này, lễ phép lại rất hiểu chuyện, ai sẽ từ chối một cô gái độc thân muốn tự bảo vệ mình chứ? Lúc Tần Nguyệt rời khỏi thì mạch mạch ở văn phòng bất động sản gọi điện tới, nói rằng có người muốn mua phòng nhưng mà giá thấp một chút, nhưng tốc độ nhanh, nếu Tần Nguyệt không có ý kiến gì thì có thể lập tức truyền tiền vào tài khoản. Tần Nguyệt không có ý kiến gì với căn phòng này, tỏ vẻ đồng ý cho văn phòng bất động sản toàn quyền xử lý làm chủ phòng cô chỉ cần nhanh chóng thấy tiền trong tài khoản là được rồi. Cúp điện thoại, Tần Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn con mèo đen đang cuộn mình ngủ trên ghế lái phụ. Hôm nay cô mới thuê xe về tùy ý thu dọn đồ đã còn từ lại, cô mới dừng lại mở cửa xe, con mèo này không kêu một tiếng từ bên cạnh nhảy vào ghế lái, ngạo mạn meo một tiếng yêu nhã đạp lên tấm nệm mềm ở bên cạnh ngồi xuống. Còn mèo này sao vậy? Tần Nguyệt nghĩ mãi vẫn không hiểu, cô sờ đầu con mèo đen, nè tao bây giờ muốn chuyển nhà, mày muốn tới nhà mới thì phải ngoan nha. Có lẽ là ghét việc rông dài của Tần Nguyệt mèo đen vặn đầu mình, mèo một tiếng tỏ vẻ kháng nghị, sau đó lại cúi đầu ngủ tiếp. Con mèo kỳ lạ, hình dạng bất thường, nếu là trước kia tần nguyệt chắc chắn là trốn càng xa càng tốt, nhưng sau khi trải qua những chuyện sau này tần nguyệt ngược lại không thèm để ý con mèo này Da lông đều đen, nhưng khi tận thế đen nhất vẫn là lòng người tận thế rất nhanh sẽ bắt đầu ai thèm để ý cái này có được hay không, nhanh chóng chăm chỉ giống như một con hamster thu dọn tất cả mọi thứ. Sau khi truyền phát nhanh gửi tất cả đồ tới, Tần Nguyệt đều đem chúng cất vào không gian, dọc đường còn mua rất nhiều thức ăn, phần đông thức ăn thì cô đặc biệt thiên vị thức ăn khô như cơm nóng, nhưng khi mua đồ ở siêu thị không có bán, thật ra cô muốn tới chợ nông mậu bán xỉ mua mọi thứ, nhưng vì không muốn làm cho người khác chú ý nên cô đành phải mua từng thứ. Bây giờ không gian đã biến dị làm cho cô có chút chú ý, không chừng không gian cũng có thể làm ra lương thực không chừng. Mua túi lớn túi nhỏ Tần Nguyệt dừng xe ở cửa ông chủ vô cùng nhiệt tình làm bảo nhân viên chuyển đồ lên xe giúp cô. Mệt mỏi cả ngày Tần Nguyệt rũi người ra, gần đây một ngày 24 giờ cô cũng hận không thể tách thành 48 giờ để dùng, mới vừa tắm rửa xong nằm lì trên giường lúc này Tần Nguyệt mới nhớ tới con mèo cùng cô về nhà không biết đã đi đâu. Lặp lại một ngày cũng giống hôm trước Tần Nguyệt có tâm trạng nặng nề chờ tới ngày 25 tháng 5, cô đóng cửa sổ lại khóa chặt cửa chậm rãi đợi thời gian trôi qua. Chương 17, thời tiết hôm nay cũng giống như mọi ngày, trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm. Tần Nguyệt Thành thật ngây ngốc ở nhà tuy cô biết tối nay là tận thế nhưng cảm xúc tiêu cực không làm cho cô có bất cứ hành động nào, thế giới bên ngoài trong xanh sáng lạn, mọi người đều bận rộn vui vẻ và hồn nhiên không biết tai họa lớn đang sắp đến. Từ cửa sổ phòng mình cô có thể thấy quả bóng bay của một đứa trẻ bay lên trời, một bà lão đau lòng ôm lấy đứa trẻ ngồi dưới đất, bọn họ nói gì đó, đứa trẻ này rất nhanh đã cười hì hì đứng dậy theo bà lão về nhà. Tần Nguyệt trở lại phòng ngủ ngồi trước bàn máy tính, ngón tay di chuyển trên bàn phím đánh rồi lại xóa, đánh rồi lại xóa, không biết nên làm gì cuối cùng cô mới đánh một dòng trên trang chủ của diễn đàn trường. Cô nói rằng nghe họ hàng của mình nói gần đây sẽ xuất hiện một căn bệnh truyền nhiễm, người nhiễm bệnh sẽ đột nhiên ngất xỉu, tỉnh lại sẽ giống như bị dại gặp ai cũng cắn, người bị cắn sẽ bị lây bệnh. Nếu có ai thấy có người té xỉu thì nhớ đem người đó trói lại hoặc là bỏ đi chỗ khác để tránh bị ngộ thương. Cuối cùng Tần Nguyệt nói nước ta còn chưa nghiên cứu ra vaccine chữa bệnh truyền nhiễm này. Tin này nhanh chóng có người trả lời, phần lớn là sinh viên không chuyên tâm nghe rằng mà nghịch điện thoại, có người tin cũng có người không, có người còn chửi Tần Nguyệt là đang mê hoặc lòng người, nhưng bởi vì tin tức này được nói ra một cách giống như là nói chuyện bát quái, ngược lại không có ai làm khó nói cô thông tin giả. Tần Nguyệt cũng không trả lời những bình luận đó. Cô gửi tin ở một số trang web lớn và trên diễn đàn những tin có nội dung giống nhau, những chuyện khác cô cũng không dám làm gì nhiều chung quy đất nước còn có pháp luật, nói những lời nói lung tung sẽ bị người khác bắt tới đồn cảnh sát. Tần Nguyệt cũng không muốn làm cho người khác chú ý, nếu như cô bị nói thành người truyền tin giả vậy thì càng oan uổng. Nghĩ đến tình hình nước mình bây giờ tuy rằng chỉ là tin đồn vô căn cư cũng sẽ chuẩn bị một chút, nếu lúc đầu không tin thì khi mọi chuyện xảy ra cũng sẽ theo bản năng nhớ tới mà tránh. Nhất là câu cuối cùng mà cô nói mọi người là người bị cắn không có thuốc chữa nữa, dựa vào bản tính muốn sống thì con người chắc chắn sẽ không tùy tiện tới gần những người biến dị kia. Tần Nguyệt không có suy nghĩ muốn tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có chuẩn bị là tốt rồi, kiếp trước rất nhiều người đã chết vì ban đầu không có chuẩn bị cho tình huống này, nếu có thể cô hy vọng có nhiều người sống sót hơn. Trong TV một con hà mã há to miệng nuốt một miếng rong biển, Tần Nguyệt ấn điều khiển TV truyền đến kênh tin tức của đài truyền hình quốc gia Trung ương, bây giờ đang phát tiết một quảng cáo Tần Nguyệt không xem, chỉ khống chế âm lượng TV. Tiếp theo cô mở âm nhạc để trấn an tâm trạng của mình, Tần Nguyệt đi học nhiều năm như vậy còn chưa có được một người tỏ tình, trước đây cô cảm thấy học giỏi là được tiệc xã giao gì đó cô cũng chưa bao giờ đi, cũng không chơi thân với ai, bởi vì thành tích quá xuất sắc nên người trong trường biết cô rất nhiều, nhưng đều là tình bạn hời hợt, rất nhiều người Tần Nguyệt cũng không nhớ tên. Chỉ là bây giờ cô biết rõ sắp có chuyện lớn lại không có bằng chứng để chứng minh cô chỉ có thể trốn tránh một cách chết khỉ mà thôi. Chờ đợi rất khó khăn, đặc biệt khiến cho người khác cảm thấy khó chịu tần nguyệt làm một ly cà phê cho mình, không cẩn thận cho rất nhiều đường. Lúc trước cô nói với ông nội là không nên đi tới Nam Phương căn cứ sớm vì thật ra Nam Phương căn cứ lúc mới xây dựng xảy ra náo động rất lớn. Cụ thể là chuyện gì cô cũng không biết, chỉ nghe nói là vấn đề quản lý và phân chia quyền lực dù sao những người tới Nam Phương căn cứ sớm đều không có kết quả tốt. Chỉ là sau này quy định trong căn cứ hoàn thiện hơn tình huống mới ngày càng có chuyển biến tốt. Tần lão gia cũng suy nghĩ đến chuyện nếu trực tiếp đến nơi an toàn thì con cháu tần gia sợ là sẽ bị hư hỏng mất khi tất cả mọi người trải qua sự tẩy rửa của lửa và máu thì bọn họ an ồn canh chừng mà sống thật sự là tự chịu diệt vong, không có trải nghiệm qua nên bản thân liền thua người khác một cái đầu, như con thuyền ngược dòng, sẽ mãi lui về phía sau, huống chi những người chưa trưởng thành như bọn họ bảo vệ được vật tư hay không còn không nói trước được nói không chừng trẻ con được sống trong nhung lụa lại có lúc còn vì người khác làm áo bán thân. Tần Nguyệt cầm bản đồ nghiên cứu vô số lần địa hình và con đường này, trong đầu cô tưởng tượng các loại khả năng xuất hiện sự cố bộc phát. Tiếc là thời gian quá ngắn, không thì cô còn muốn vừa cải trang vừa xuống xe để đề cao tính an toàn. Mặc dù đối với cá nhân cô mà nói dọc đường đi vừa thu thập vật tư vừa đến nam phương căn cứ là tốt nhất, để tránh lúc đi tới thì căn cứ phụ cận đều bị thu nạp hết, nhưng đi một thì không an toàn. Tần Nguyệt hạ quyết tâm muốn trên đường tới căn cứ thu thập thật nhiều vật tư, sau đó trở về bên cạnh của ông nội. mặc kệ nói như thế nào có người thân bên cạnh luôn sẽ có cảm giác an toàn cô sẽ không vì một cây măng mà nghi ngờ cả một rừng trúc. mười 18, ngày hôm qua không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tần Nguyệt đã một đêm không ngủ cô vẫn nhìn đồng hồ cho đến khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên vào phòng. Điều đó làm cho cô nghi ngờ tận thế có phải là do bản thân mình tưởng tượng ra không cô chuẩn bị đồ dùng đi học với sự nghi ngờ. Cô đã bỏ chút tiền khiến cho bác sĩ làm giấy nghỉ bệnh sử dụng được 15 ngày, bây giờ đã tới lúc đó mà không có xảy ra tận thế, có lẽ cô nên đi học lại và tính toán xem mình đã mất bao nhiêu tài sản, quan trọng nhất chắc là nên đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý rồi. Được rồi, cô thừa nhận lúc này cô đã không suy nghĩ kỹ, nghĩ tới số tiền mình tiêu cho chuyện này tần Nguyệt lại cảm thấy nhức đầu, nhưng may cô là một người bảo thủ nên không vay ngân hàng, nếu không chuyện này còn nghiêm trọng hơn. Nhặt lên chiếc túi sách vì che giấu tai mắt mà cô để trong một góc hẻo lánh, Tần Nguyệt xuống dưới lầu mua điểm tâm, theo bản năng cô tới gara lấy xe, lập tức nhớ tới hành động ngu ngốc của mình Tần Nguyệt đi ra vệ đường bắt một chiếc taxi đi học. Thật ra nếu nói theo bản năng thì Tần Nguyệt xuất phát từ kinh nghiệm sống ở mặt thế và sự đề phòng, cô cũng chưa bao giờ nghiêm túc tự hỏi đầu và cơ thể tại sao lại làm phản ứng đề phòng, cô chưa bao giờ là một người mù quáng muốn có cảm giác an toàn. tiếp trước lúc tận thế tới thì trên ngã tư đường có rất nhiều tang thi ăn thịt người và con người chạy trốn tất cả vô cùng rối loạn tuy rằng không ít người có xe nhưng có rất ít người lái xe một hơi ra khỏi thành thị được phải giỏi trong việc loại chướng ngại vật bất luận là người hay là tang thi đều phải đâm ngã đương nhiên nếu xui xẻo bị tang thi bám dính cũng sẽ bị giết Lái xe chạy loạn ở trong thành phố cũng là một quyết định không sáng suốt, có nhiều chướng ngại vật thì không nói, đã vậy còn có rất nhiều người tuyệt vọng liều chết đóng xe, đụng một người thì còn người kế tiếp, chỉ đến khi anh không thể không dừng lại để đón người lên xe, mà xe một khi đã dừng lại thì rất ít tình huống có thể xảy ra, không phải bị tang thi đằng sau đuổi tới, chính là không ngừng có người lên xe tạo thành cục diện không thể tha cho ai được. tận thế xảy ra ở toàn cầu nói cách khác lúc đầu sống ở đâu cũng không quan trọng lắm không nghĩ bỏ đi hư vậy lúc đầu khinh thân ra trận là một chủ ý tốt huống chi bản thân tần nguyệt là người dùng vũ lực lại không có gánh nặng vật tư càng thêm hỗ trợ cho hành động của cô tất cả diễn ra đều thật bình thường tần nguyệt đưa ánh mắt nhìn vào trong sân trường một số bạn học tinh thần phấn chấn đi từ cổng trường học vào lớp học của mình bởi vì chưa tới giờ học ngẫu nhiên có thể nhìn th vài đôi tình nhân ngồi ở ghế đá nói chuyện phiếm Tùy không biết tại sao hai ngày nay Bạch vi Lan không đến tìm mình. Bất quá cô cũng không lo, có lẽ do cô đã nghĩ thông, xa xa chợt TH được người mà cô không muốn TH. Bạch Lan VM ngày nay đều ở đây sửa sang lại gì đó cùng với việc xin nghĩ dài hạn, đại học tại đế đô tác phong cùng quản lý rất nghiêm, muốn xin phép cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu có chuyện sẽ ảnh hưởng tới việc tốt nghiệp sau này. Không có lý do đặc biệt gì mà xin phép một tháng lão sư chắc chắn sẽ không phê chuẩn. Tần Nguyệt bước nhanh vào trong một góc, em mờ ngày nay chạy việc nhiều cô đã đủ mệt giờ mà còn gặp cái con người ghê tởm này sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Tiến vào trong lớp cô đi đến vị trí của mình xung quanh có vài bạn học lên tiếng chào cô, đại đa số đều làm việc của mình. Tần Nguyệt không cần phải giả vừa bệnh nặng vừa khỏi, trạng thái của cô rất không tốt, cô cần thời gian điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn, nữ lào sư trẻ tuổi nghiêm túc cầm sách giáo khoa nói. Hiện tại các bạn mở sách trang 27, trong lòng Tần Nguyệt không yên xoay xoay chiếc bút nhớ lại kiếp trước cô khẳng định không phải là giấc mơ ít nhất nếu là giấc mơ sẽ không chân thật như vậy phảng phất cô lại có thêm vài năm ký ức. Cô vừa chơi bút vừa suy nghĩ, bạn học kia người phân tâm, đứng lên, bên tai chợt nghe lời của Lào Sư Tần Nguyệt hoảng sợ thiếu chút nửa theo bản năng đứng lên quay đầu lại mới biết không phải là mình mà là một người bạn cách một dãy bàn. Người bạn kia nhìn không có tinh thần, bộ dáng buồn ngủ gà gật, trong lòng Tần Nguyệt có dự cảm bất an. "Bạn học, lão sư đi qua lắc lắc vai hắn, đứng lên, đến cuối lớp đứng đi." Lời lão sư chưa dứt, người bạn kia vội vàng đứng lên bỗng nhiên hắn lại té xuống đất ngất đi, lão sư TH thế vẻ mặt chợt thay đổi, cô lo lắng bước tới trước muốn xem thế nào Tần Nguyệt đang ngồi cũng đứng lên. Lão sư, không nên đụng hắn, mọi người cách xa ra một chút, em nghe nói gần đây có một loại bệnh truyền nhiễm, người nhiễm bệnh sẽ đột nhiên té xỉu, mấy phút sau tỉnh lại sẽ biến thành giống như bệnh chó dại, gặp người liền cắn ai bị cắn sẽ bị lây nhiễm, quốc gia cũng chưa có loại vắc xin phòng bệnh này." Lời nói vừa dứt các bạn học xung quanh vội vàng tản ra, lão sư cùng nhích xa ra, biểu tình lo lắng nhìn người bạn học kia, "Lớp trưởng, đi gọi bảo vệ lại đây, đưa người bạn học này đi bệnh viện." Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm rối loạn của sinh viên lớp khác bất an trong lòng tần nguyệt càng tăng cao cô chen đám bạn học đến bên cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài. Bên kia đối diện phòng học của cô, mọi người đều chạy cả ra ngoài, chỉ còn lại bên trong hai người, mà hai người đó với một tư thế quái dị một người ôm mật một người cắn cắn khắp nơi xung quanh máu tươi vung vãi. Chuyện gì xảy ra thế? Không biết người bên kia giống như phát bệnh chó giải. Người không tê hắn cắn người sao? Thật đáng sợ. Các bạn học xung quanh chỉ trò thảo luận Tần Nguyệt nhìn qua TH các bạn bên kia có kẻ bị cào, bị cắn đang đứng bên ngoài chửi ẩm lên. Do bên kia xảy ra chuyện gây ầm ĩ nên các lớp gần đó khiến mọi người đều chạy đến xem, nhưng bị các lão sư chặn lại đuổi tất cả về lớp. Tần Nguyệt lệ rơi đầy mặt rõ ràng là mặt thế đã bắt đầu. Trái đất đã lâm vào nguy hiểm, ra ra cứu mạng A. chương 19, tất cả đều vào lớp ngồi nhanh. Các lão sư nam của các khoa khác bắt đầu duy trì trật tử. Các em đều trở về lớp đi. Rất đông các sinh viên còn chưa kịp trở về, khắp nơi trong trường đều truyền liên tiếp các tiếng thét chói tay, nhiều sinh viên bắt đầu rối loạn, bọn họ đều nhìn thấy. Các bạn học khác có thân có sơ, hoặc những bạn vừa mới nói chuyện đều đột nhiên đánh về phía họ, dương miệng lên cắn, còn có người cắn cổ một người khác xé ra từng mảng thịt lần với da trong hắn rất hưng phấn, rồi lại tiếp tục nhào về người gần đó. Cứu cứu mảng. Cái bạn nam sinh muốn chạy, nhưng do quá sợ khiến tư chi mềm nhũn muốn chạy cũng không chạy được mọi người muốn giúp đáng tiếc lúc này ai cũng sợ không ai đủ dũng khí chạy qua giúp. Mau báo cảnh sát, có nữ sinh phản ứng kịp lấy di động chuẩn bị gọi, lúc này ở một góc có người hướng cô chạy đến tình huống như vậy khiến cô chú ý cô ngẩng đầu nhìn về hướng đó, đập vào ánh mắt của cô là gương mặt hư thối a Di động rớt xuống đất một bạn học khác gần đó chạy tới nhặt lên. Tiếng thét chói tai của một nữ sinh đã gây sự chú ý của mọi người, cô bị một bạn học khác cắn lên tay, đau đớn khiến cô thét lên, theo bản năng cô đưa chân đạp lên người cắn mình, nhưng người kia giống như không có cảm giác dù bị chảy ra thì chóc ra vẫn kiên quyết cắn tay cô. Nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, mọi người như rớt vào hầm băng, sợ hãi lan tràn, đây là ăn thịt người. Chúng nó là đang ăn thịt người. Chạy mau, không biết ai trong đám người kêu lớn. Mọi người đều bừng tỉnh hướng về phía các cầu thang chạy tới, nhất thời gây hỗn loạn ở dãy hành lang Bên tần nguyệt tình huống tương đối tốt, thời điểm các bạn học đi ra cô vụn trộm đem cửa lớp đóng lại Các bạn học sau khi té xỉu bị biến dị thoáng lay động đến bên cửa sổ thủy tinh áp sát vào gào thét nhưng muốn thoát ra dãy hành lang Các bạn học ở ngoài bây giờ mới chú ý nhìn thấy tất cả các người kia thân hình bắt đầu hư thối đang giống như dã thú dán váo song cửa Mọi người giống như chim sợ ná hận không thể chạy khỏi chỗ này đến một địa phương an toàn hơn. Có yêu quái, thây ma ăn thịt người chúng nó đang ăn người các bạn chạy mau. Cứu mạng đừng ăn ta, tránh ra, ta, không đừng cào ta cứu mạng. Các em đừng nóng vội tập trung chạy ra hướng cổng trường. Các lão sư khác đã báo cảnh sát các em chú ý chung quanh phát hiện người phát bệnh thì cảnh báo cho mọi người. Các lão sư đã không duy trì nỗi, họ không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết rất nguy hiểm, các em chạy phía trước họ cũng chạy theo bên cạnh nhắc nhở. có người ở phía sau dáng duy trì trật tự để các học sinh nhanh chóng thoát ra mà không xảy ra việc dầm đạp nhau. Còn có các lão sư lo cho người bị thương, cách phía xa tần nguyệt có học sinh cùng lão sư đang nói cái gì đó, những lão sư kia đặt các học sinh bị thương xuống chỉ về phía các phòng học hiển nhiên là kêu các bạn đó vào phòng học trốn đi. Tần Nguyệt theo đa số mọi người chạy ra bên ngoài, dọc theo đường cô nhìn chung quanh đề phòng có người biến thành tang thi mà tập kích thấy không có vũ khí đi ngang một lớp học cô thuận tay cấm một cái ghế đập vào tường, giữ lại bộ phận chân ghế để làm vũ khí phòng thân. Bọn họ vừa chạy tới cầu thang không biết vận khí thế nào ngay cầu thang tập trung giật đông các học sinh đã bị biến thành tang thi phía trước không chay đi được, phía sau thì bị lấn tới nhất thời đám đông hòa lần với đám tang thi có người bị cào, bị cắn, nghiêm trọng hơn có người bị cắn đến gần chết. càng ngày càng có nhiều bạn học bị biến dị khi Tần Nguyệt và mọi người chạy tới sân thể dục đã thấy khắp nơi đều là tang thi trải qua giai đoạn khủng hoảng mọi người đều đoàn kết một chỗ tuy rất họ vẫn còn hơi kích động nhưng không chạy loạn mọi người tập trung theo một đường hướng về phía cổng trường chạy đi ta một nữ sinh phía trước té ngã cô hoảng sợ nhìn các tang thi chung quanh đang chạy tới Tần Nguyệt cao mày kéo nữ sinh đứng dậy hướng mọi người phía trước chạy tới loại tình cảnh này cô không dám dây dưa lâu nếu không ly trí dây dưa lâu sẽ kéo cô chết theo Một gậy bổ về phía tang thi, đánh đến tay Tần Nguyệt sun lên cô không dám ở lâu đưa mắt nhìn về mọi người, rồi quay đầu hướng con đường nhỏ chạy tới. Thế giới bên ngoài hẳn là không sai biệt lắm tuy rằng nhiều người sẽ đưa tới nhiều tang thi hơn, nhưng tình huống ban đầu vẫn là nhiều người càng có cảm giác an toàn tùy thiện gọi người tách ra người tốt thì không nói, không chừng gặp kẻ xấu còn khiến mình bị hại. Một mình Tần Nguyệt hướng con đường nhỏ chạy tới chuẩn bị trèo tường ra ngoài. hai 20 Dọc đường Tần Nguyệt chỉ chọn những con đường vắng vẻ, trên đường rất nhiều thứ hỗn loạn, rất nhiều người đều đang trốn trong nhà. Lúc Tần Nguyệt đi qua các cửa hàng mặt tiền đều sẽ xem xét cẩn thận, nếu cửa hàng không có ai hoặc chủ nhân đã biến thành tang thì cô sẽ chạy vào cướp hết. Trước mắt thì chưa vào siêu thị lớn được, bây giờ vẫn có điện nếu mà đi vào sẽ bị camera ghi lại thì rất phiền toái, còn bị người khác xem như tội phạm cướp giật, không bằng đợi mấy ngày nữa, khi thế giới đã rối loạn hơn thì cô sẽ hành động sau. Cô bắt đầu nhớ tới hỏa hệ dị năng của mình trước đây, một cây đốt đã có thể đem bất cứ thứ gì mình không thích đốt thành cho bụi khi đánh nhau với tang thi sử dụng càng tốt, không cần như bây giờ còn chưa thức tình dị năng, tố chất thân thể đều không tốt cho dù vừa rồi đổi một vũ khí khác thì vẫn bị đánh run cả tay. Nói mới nhớ, lúc chạy trốn cô đã cố tình chú ý đến bạch vi lan, những tưởng có thể trả thù kiếp trước kết quả căn bản là không thấy cô ta đâu cả. Dọc đường đi rất vất vả, đồ lấy được cũng không nhiều, không có trải qua sự cường hóa thân thể nên không thể phát huy khả năng tốt nhất cộng thêm vũ khí không hợp Tần Nguyệt phải cố hết sức mới phá được cửa hàng, vì phòng ngừa cho lúc cô sức công lực kiệt biến thành khối thịt mỡ của tang thi Tần Nguyệt quyết định trở về nhà. vung tay lên để lấy hết tất cả đồ đạc tần nguyệt xoay người về nhà chụp cửa hàng này lúc cô mới bước vào đã bị biến thành tang thi vốn là muốn đánh lén cô nhưng lại bị cô chém đứt cổ ngã vào một xó lúc tần nguyệt đi ngang qua thi thể hắn thuận tay lấy một tấm khăn trải bàn phủ lên mong cho người chết xuống đất được bình an tần nguyệt cẩn thận đi vào khu phố nhỏ cát tường có lẽ vì khoảng thời gian này mọi người còn đang ở nơi làm việc nên tang thi cũng không nhiều lắm Này em gái em vừa mới từ ngoài đường về sao, ngoài kia thế nào rồi. Nghe nói xuất hiện quái vật ăn thịt người đúng không. Trên ban công một người phụ nữ nhìn thấy có người trở về liền hưng phấn gọi to từ trên lầu vọng xuống. Tần Nguyệt nhướng mày không muốn để ý tới cô đã thấy một con tang thi vì nghe tiếng tiếng gọi này mà tới. Em gái em gái nhỏ. Cô gái trên lầu thấy Tần Nguyệt không để ý tới mình càng làm cho tâm lý hoang tưởng muốn giải thích những chuyện kỳ quái của cô ta dâng cao để tám chuyện với hàng xóm. câm miệng, nếu muốn gọi như vậy thì về nhà cô mà gọi. Người này khó nói chuyện quá, cô gái trên lầu chút xíu nữa đã không nhịn được chỉ vào Tần Nguyệt mà chửi, nhưng bị Tần Nguyệt lạnh lùng lường một cái, lại nhìn thấy trên tay Tần Nguyệt cầm một cây búa dính máu, nhất thời rụt lại, không dám lỗ mãng nữa. Khi cô ta nhìn xuống không biết từ bao giờ trong góc xuất hiện một người kỳ quái, người kia lắc lư đi về phía em gái, cô có lòng nhắc nhở, nhưng thấy em gái đã chú ý từ sớm hơn nữa nhanh chóng vọt qua lấy búa chém vào cổ người kia, hai ba phát chém đã làm cho người kia đầu thân rớt xuống, cô ta dừng một chút hít thở sâu vài cây mới phát ra tiếng hét động trời, cứu mạng, có kẻ giết người rồi. Nhanh tới xem, có kẻ giết người rồi. Tần Nguyệt bị cô ta làm cho mất hết kiên nhẫn, cô nhanh chóng cầm lấy búa chạy về A Đống, âm lượng tiếng hét này chắc đã hấp dẫn phần lớn tang thi trong khu phố, cô vẫn nên đi trước kẻo cho tới lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát. Nhanh tới xem đi, có ai nhanh tới xem đi, tội phạm giết người muốn bỏ chạy. Người phụ nữ trên lầu thấy Tần Nguyệt muốn chạy càng la to, vài gia đình trên lầu cũng hé đầu ra xem xét tình huống. Cái gì tội phạm giết người? Ở đâu? Ai u tôi nói các người không thấy chứ, một cô gái vừa mới về, bộ dạng hung dữ cầm cây búa, gặp ai cũng chém, nè, mọi người nhìn bên kia đi, chính là người xui xẻo kia, vừa ló mặt ra đã bị chém thành đầu thân hai nơi rồi, thật là làm bậy Cô gái trên lầu kể lại sinh động như thật chuyện vừa chứng kiến. Đầu ở bên kia còn ngã vào đây, nhìn thật thê thảm, mau gọi cảnh sát đi, phần tử nguy hiểm này sống ở tiểu khu chúng ta sẽ gây nguy hại cho mọi người đó. Mọi người xem xem còn nhìn thấy cô gái kia không Một người đàn ông ở gia đình bên trái nói Được được mau đi tìm thôi Không thì sẽ phiền phức lắm Báo cho phụ nữ và trẻ con trong nhà Khi ra đường nhớ chú ý Đừng để gặp phải Các hộ gia đình trong tiểu khu còn phụ họa Bọn họ tìm một vòng cũng không gặp một tên tội phạm giết người nào Ngược lại thấy một ít người kỳ quái lung lay sắp ngã đi tới Một gia đình gần đó hít một ngụm khí lạnh Chỉ vào bên ngoài nói Mọi người nhìn kìa đó là cái gì Da trên mặt đều rớt xuống, bên này tôi cũng thấy người kia giống như bị gãy tay, lung lay như sắp ngã, không giống người sống Nam chủ nhà chỉ vào tiểu khu bên phải nói, tôi cũng nhìn thấy trời ạ, đây là quái vật sao Mấy đứa trẻ kêu lên thật đáng sợ, hôm nay tôi có xem tin tức trên tivi đang nói về bệnh này, lúc nấu cơm còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trên lầu trong lòng rất hoảng sợ Bà lão Tầng 5 đứng trên ban công nói, không biết chính phủ chừng nào mới bắt những người này lại, gần đây tốt nhất chúng ta nên ít ra ngoài. Đúng, đúng, đúng, ít ra ngoài tôi lập tức gọi điện xin nghỉ vài ngày. chương 21, hàng xóm phía ngoài còn đang thảo luận Tần Nguyệt trực tiếp chạy vội tới cửa phòng của mình lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào. Lúc về đến nhà mới phát hiện con mèo đen lúc trước không thấy kia đang đứng trên cửa sổ nhà nàng ánh mắt tròn tròn lạnh lùng nhìn về phía này, sau khi nhìn thấy nàng đã trở về lại quay đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhảy ra. Đây là trách nàng không có chuẩn bị cá khô sao. Tần Nguyệt đứng ở cửa ngần người, xin lỗi đã không có nghĩ đến. Bất quá nàng không có rối rắm thời gian dài, đem vũ khí để xuống ngay cửa ra vào, hướng tới buồng vệ sinh đi qua. Thừa dịch hiện tại có điện có nước mau thu thập thêm nhiều nước chút, có thời gian tốt nhất lại tắm rửa một cái, về sau sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Tần nguyên dùng xà phòng rửa tay sau đó vội vàng cầm tất cả chai lọ nồi như xong chào trong nhà, các trang bị có thể chứa nước đều bị nàng đổ đầy, thật vất vả mới làm xong, nàng mới mệt mỏi nằm bệt trên giường. Nằm ở trên giường tần nguyệt hồi tưởng lại kiếp trước nàng nhớ rõ thời gian dị năng của nàng thức tỉnh lúc mặt thế bắt đầu 3 tháng trong một lần phá vây thì phát ra, khi đó nàng một lòng muốn bảo hộ chính là chị họ Bạch Vi Lan, lúc bị tang thi cào bị thương nàng nằm trong phòng ở khu cư dân cũ nát nhớ lại khoảng thời gian khi còn sống, lúc đó nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi, nhưng vẫn là không chịu buông tay, nhớ nhiều nhất vẫn là Bạch Vi Lan chính là người này khi còn nhỏ đã quan tâm nàng rất nhiều. Khi còn nhỏ cha mẹ mất đi nàng rất cô độc lại mẫn cảm lúc đó Bạch Vi Lan vẫn ở bên cạnh nàng, tuy rằng không phải cố ý, nhưng nàng vẫn thật sự cảm động, vẫn nhớ kỹ lòng tốt của người khác. Sau khi bị tang thi cào, nàng rất rõ ràng có thể cảm giác được thân thể biến dị, đau đớn cơ hồ theo đốt tất cả lý trí nàng, nhưng cuối cùng nàng không có buông tay nên thành công thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Tần Nguyệt nhắm mắt lại tập trung tinh thần hồi tưởng tâm tình cùng cảm giác ngay lúc đó, chỉ chốc lát sau nàng quả nhiên cảm thấy trong thân thể có cổ năng lượng kỳ quái. Tần Nguyệt thử cùng nó câu thông đem năng lượng phân tán toàn bộ tập trung lại dẫn tới đại não, cảm giác đau đớn như lửa nóng dọc theo gân mạch đốt đi lên, làn da càng ngày càng nóng, dường như là tùy thời muốn vỡ ra bị đốt thành cho tàn. Không qua bao lâu, xương cốt cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, phẳng phất như bị đặt trong nham thạch chậm rãi hòa tan, đau đớn cực hạn khiến tần nguyệt nhăn mày phát ra tiếng kêu trầm thấp nguyên tưởng rằng đã trải qua liền không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn, nhưng hiện tại loại này đau đớn so với lúc ấy tăng lên gấp bội, làm cho nàng thống khổ đến cơ hồ muốn buông tay. Nếu như nói trước khi lúc thức tỉnh hỏa hệ dị năng từng đợt nóng đi qua kinh mạch tuy rằng thống khổ nhưng khẽ cắn môi vẫn có thể chịu đựng, nhưng lúc này khi thức tỉnh liền giống như đang ở lò dung nham cảm giác bay như xiếc đi dây, không có lúc nào là không không khiêu chiến tinh thần cùng nhục thể con người, khiến cho người ta tùy thời đều bị vây ở trạng thái tan vỡ. Trong vô tận đau đớn, không nói ra được thống khổ trên người tần nguyệt ra thịt ẩn ẩn lộ ra dấu hiệu tan vỡ, những tơ máu đậm màu từ trên người nàng từng chút chảy ra, không bao lâu trên giường đều là màu máu đỏ thấm, màu đỏ đậm đà gần như chuyển đen. Con mèo đen đang chơi ở bên ngoài chợt kêu một tiếng, liếm liếm móng vuốt cảm ứng được tình trạng của nàng nên trở về chạy tuy rằng nó cũng không biết vì sao chỉ cảm thấy khí tràng kỳ quái của nàng bắt đầu tràn ra khí thức khiến nó thực thoải mái, bản năng của động vật khiến nó muốn chạy qua xem Sau vài giờ trải qua tranh đấu Tần Nguyệt toàn thân là máu từ trên giường bỏ lên, lúc này Tần Nguyệt còn chưa chú ý tới thời điểm nàng đứng lên phía sau trên giường thiêu ra một thân hình đen thui, máu trên làn da đều im lặng bốc hơi, lưu lại một màu đen dơ bẩn. Nàng vươn tay tập trung tinh thần điều động dị năng trong thân thể, ngừng kết ra một hỏa chủng, hỏa chủng. Trời, đây là cái gì? Tần Nguyệt hít một hơi khí lạnh, cúi đầu nhìn trên tay nàng xuất ra hình cầu nhỏ có dáng của lạp đậu tương. Cái này không hiểu nên để vậy. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tiếp trước nàng không phải là hòa hệ dị năng sao? Như thế nào nay lại biến thành một tiểu hắc đậu loại dị năng này nàng chưa từng gặp qua. Rốt cuộc là biến dị nào đó? Hay là bởi vì nàng không làm theo quy củ dần đến tẩu hòa nhập ma? Tần Nguyệt khóc không ra nước mắt, ra ra a, nàng rất hối hận có được hay không? Tốt xấu gì kiếp trước thời điểm vừa phát ra dị năng có hình cái cây đuốc, vừa có thể giết người phóng hỏa chiếu sáng thích hợp cho mọi việc trong nhà hay đi ra ngoài nay chỉ có cái tiểu hắc đậu còn là tiểu hắc đậu không rõ cách sử dụng được cái dị năng thê thảm này nên nàng không có để ý qua thân thể bị dị năng này cải tạo nàng ngạc nhiên khi dị năng bị biến hóa buồn giàu vì loại dị năng này có vẻ yếu không có sức chiến đấu tại sao có thể như vậy tần nguyệt chi tiết rèn sắt không thành thép chừng to mắt nhìn dị năng tiểu đậu Đã chạy đến trên đỉnh lầu đối diện mèo đen cúi đầu phẳng phất có cảm ứng trong ánh mắt tròn tròn tràn đầy thoải mái cùng tò mò thật lâu sau Khi thức khiến nó thật thoải mái tiêu thất mèo đen cũng không hiểu vầy vầy lỗ tai Khi nghĩ không ra sau lại vắt chân thật vui thích hướng tang ti đang lay động xa xa chạy tới Thời tiết thật tốt mèo mươi 22, bầu trời âm u, hoàng hôn buông xuống làm quang cảnh âm trầm áp lực Tần Nguyên Hào hút thuốc nhìn ngoài cửa sổ, anh ta biết thế đạo này là rối loạn, điều này làm cho anh ta không khỏi nhớ lại tình hình vài ngày trước. Anh ta mang theo túi công văn cùng hành lý lúc trở lại tòa nhà tần gia đã hoàn toàn thay đổi, như... Như một tòa ngục giam tần Nguyên Hào lúc ấy liền xác định cha già nhất định có vấn đề, không thì lão cổ hũ như anh ta sẽ không thay đổi nhà tổ chuyện này có thể so với đập toàn bộ đồ cổ tranh chữ của lão gia thử còn nghiêm trọng hơn a. Nhị đề cùng nhị thức phụ ở xa cũng đã về. tam đệ tần nguyên thúc theo chủ nghĩa độc thân từ nhỏ đã rất phản nghịch đến lớn lại tỏ ra khôn khéo ở trong thương giới tạo cho mình một địa vị nhất định cho dù tại thông trong bị chèn ép đủ dạng anh ấy không nhú mày nhưng giờ lại làm ra dáng kinh ngạc không dám tin là hết tìm bác sĩ tống để hỏi cho ra lẽ ai bảo hân không chiếu cố tốt cho cha. Thời điểm lão tứ Tần Nguyên Khải đang hân hoan vui vẻ dần vợ va đúa con còn nhỏ của mình tới gặp tình huống như vậy cũng cảm thấy xấu hổ đứng bên đồng, dòng như cũng không dám xác định đây là nhà tổ của Tần gia, ngồi về muộn nhất là lão ngũ Tần Nguyên dự gặp lão tư trước nhà, cả hai lúng túng đứng trước cổng không ai dám lên tiếng hỏi. Bọn họ thật không tin được đây là nhà tổ trong trí nhớ, sở vây quanh nó toàn là thép với xi măng kiên cố giống như nhà lao, đây là đề phòng người ngoài hành tinh đến xâm lăng địa cầu sao. đã nhiều ngày phụ thân không kêu họ đến, chỉ bảo cho bọn họ lưu tâm tin tức. Ngay cả người hầu trong nhà đều đuổi hết rồi. Bọn họ đã quen với cảnh sinh hoạt an nhàn, không thể không tự mình tự tay làm việc trong nhà. khi mới bắt đầu trong tâm tư có nho nhỏ oán giận, nhưng quyền uy của cha già đã làm cho bọn họ không dám cải lại. Huống chi người đã lớn như vậy, nên họ cũng có chút tự chủ. Cho đến ngày hôm qua bọn họ mới hiểu được nổi khổ tâm của cha, lúc trước những nổi lo âu không có căn cứ như thế nếu như bình thường sẽ không lọt vào tai bọn họ, bọn họ sẽ xem nhẹ, nhưng nay ngược lại thành bùa hộ mạng cho bọn họ, không nghĩ đến là trong tình huống mơ hồ như thế cha lại dứt khoát red eye để bảo trụ gia tộc Tần Nguyên Hào không khỏi sinh tâm bội phục, đồng thời cũng không khỏi nghi hoặc cha từ đâu mà biết được tin tức như thế. Điếu thuốc cháy muốn nóng tay, tần nguyên hào vung tay vứt xuống hung hăng đập lên lại yên lặng lấy điếu thuốc từ trong túi da châm, con gái của anh ta đang học đại học tại đế đô không biết tình hình thế nào, thời điểm nhận được cuộc gọi cuối cùng cô đã đặt vé máy bay, không biết hiện tại. Đại ca đi vào thôi, ở bên ngoài lâu không tốt. Tần nguyên túc đi ra gọi tần nguyên hào, tần nguyên hào hung hăng hít một hơi thuốc, em đi vào trước đi, anh ở đây một chút hút xong điếu thuốc sẽ đi vào ngay, về sau đại khái sợ sẽ không có cơ hội. được rồi ta đi vào trước hiện tại bên ngoài cuộc sống hoàn toàn rối loạn khắp nơi đều là quái vật anh có chuyện gì thì kêu một tiếng tần nguyên thúc xoay người nhìn bầu trời đen nhánh ngoài cửa sổ trước mắt lại nghĩ trong lòng tương lai sẽ không dễ chịu a Anh ta là con thứ ba của tần lão gia từ chuyên môn xử lý tài chính trong nhà, lúc ấy vẫn phản đối quyết định của cha già dùng các loại tài nguyên của tần gia để trao đổi vật tư, nhất là cái giao dịch với hạ gia, làm cho đối thủ cạnh tranh được lợi công văn chính phủ vừa mới phê xuống mảnh đất kia căn bản là của nhà bọn họ, mà cha lại dùng mảnh đất đó để đổi xe quân sự căn bản không dùng được như thế nào kêu anh ta không thức. Mấy tốt hàng bên dư ra chẳng những phải trả tiền còn phải nợ ân tình người ta, anh ta nhớ rõ tới ngày thứ hai dư lão đầu giàu hoạt kia còn gọi anh ta giúp hỗ trợ khơi thông mạng lưới quan hệ bác bổ. Bạch ra cũng không phải đồ gì tốt thời điểm đem đến một đống vật phẩm y tế, đồng thời gửi đến nhà bọn họ hợp đồng tiêu thụ. Cũng không phải nhắc đến lão Trần gia, lập tức gọi điện thoại đến hỏi có phải tần lão gia tử mắc bệnh già mà hóa ngốc còn đề cử một số chuyên gia của các bệnh viện lớn trong và ngoài nước, còn nói sẽ đưa tới bác sĩ chuyên về thần kinh của nước ngoài. Màn hình TV khi thì có tín hiệu khi thì một mảng hoa thuyết âm lượng của nó mở thật sự nhỏ cơ hồ không có một thanh âm. Trong phòng khách mấy đứa nhỏ ban đầu còn sợ sau đó lại vô tư đùa dờn, mấy nữ nhân ngồi chung một chỗ trò chuyện về tình cảnh trước mắt các nam nhân ngồi vây quanh cùng một chỗ thảo luận về đường sống sau này. Tần mục xa thì ngồi trên xích đu trên bàn gỗ đưa mắt nhìn xung quanh, anh ta theo xích đu lay động mà buồn ngủ, giờ mọi người tần ra đều cảm thấy lão gia tử rất lợi hại, cảm thấy anh ta tần lão gia tử là một lão nhân thành tinh, nhưng sự thật thế nào thì chỉ có chính anh ta biết. Tuy là lúc trước tin lời nói tần nguyệt, nhưng theo bản năng anh ta vì tần gia bảo lưu lại một ít tài sản, nếu không xảy ra chuyện tần gia như cũ sẽ không bị ảnh hưởng, hiện tại xem ra lúc trước nên đem toàn bộ đổi thành vật tư. Trên đường thật sự rất loạn, con đường vốn phồn hoa dường như trong một đêm đã bao phủ lên bóng ma tử vong, trừ bỏ những tang thi đang tùy ý lắc lư thấy người sống liền nhào tới tấn công kia thì không thấy một người sống nào. Ở cuối khu phố, người giao thực vật cho Tần Nguyệt vốn gian ngoan xào quyệt lại lệ rơi đầy mặt trời mới biết lúc ấy không biết thế nào anh ta lại tin lời của Tần Nguyệt, anh ta huy động tất cả tiền của anh ta mua một đống lương thực, trên thực tế chứng minh quyết định của anh ta là đúng không thì nhiều tiền bao nhiêu cũng không đổi được cái mạng nhỏ của anh ta. chương 23 Cơn mưa to thình lình lúc nửa đêm qua đi con đường được cơn mưa cọ rửa lại càng hồn độn Tần Nguyệt cầm búa đi trên con đường, những tang thi mặc quần áo rách nát nghe thấy tiếng bước chân dường như hưng phấn từ các góc hẻo lánh du đãng đi ra. Tần Nguyệt cẩn thận bỏ qua chúng nó, nhưng cũng có lúc cô cũng phải vung búa đập vào bọn chúng, lúc dị năng mới tiến hóa đã cải tạo than thể nên khí lực của cô tăng hơn trước rất nhiều, không giống lúc trước vác búa đóng cái gì xong cánh tay còn run qua vài ngày vẫn thấy không thoải mái. Mau nhìn anh mau tới đây xem, bên kia có nữ nhân. Trong cửa sổ của nhà lầu bên cạnh có một cái đầu ló ra sau đó rụt vào quay vào hóng người trong phong kêu lớn. Nhỏ tiếng chút chớ đem tang ti dẫn lại, những quái vật kia lỗ tai rất là thính đó, tránh ra anh nhìn xem. Trong cửa sổ lại lộ ra một cái đầu đầu khác hắn đưa mắt nhìn về hướng tần nguyệt sau đó rất nhanh thu về, đừng gây chuyện không phát hiện người ta đang cầm búa sao, xem dâu chắc không phải hạng dễ chọc đi vào đi đừng khiến ta bận tâm. Tần Nguyệt chỉ liếc mắt nhìn cùng không để ý đến bọn họ, hiện tại lòng người còn chưa loạn, trật tự vần còn tồn tại, nhưng qua tiếp một đoạn thời gian nửa tang ti còn an toàn hơn so với nhân loại, thậm chí nhân loại nguy hiểm đến mức khiến cho người khó lòng phòng bị, có khả năng vừa mới tránh thoát được tang ti còn chưa kịp nghỉ ngơi, không cẩn thận liền chết ở trong tay người bên cạnh cùng đi với mình. Trên đường thật hồn loạn, khắp nơi vung vãi toàn đồ vật của mọi người lúc rời đi gấp gáp, cái gì cũng có thành thị như vừa trải qua chiến loạn tẩy lễ. Tiệm châu báo được trang hoàng hoa lệ cũng không ai nhìn, những ánh đèn quảng cáo hoa Mỹ sắp mất đi nguồn điện duy trì đang chớp tắt rửa không chung. Những siêu thị tiệm cơm, hay tiệm trái cây đều được xem trọng đi ở trên đường có thể nhìn thấy đại đa số các cánh cửa thủy tinh đều bị đập nát. Cửa hàng gạo được quan tâm nhiều nhất đi ngang qua trước cửa có thể thấy được vị trí để các loại gạo chắc là lúc mở cửa thì gặp tang thi nên vội vàng tháo chạy không kịp đóng cửa. Tần Nguyệt luôn chọn những cửa hàng lương thực đã khóa cửa cô thi triển di năng lên ổ khóa, mở nhanh cửa đi vào bên trong Tuy rằng dị năng hiện tại là ngọn hắc hòa nhỏ như mầm đậu, nhưng cô phát hiện hắc hỏa có khả năng tan chảy rất cao Loại ngọn lửa này có khả năng cháy trong nước có nhiệt độ thấp còn mang tính nóng chảy rất cao, như đáng tiếc nó quá nhỏ Tần Nguyệt thở dài Cửa hàng này thật sự rất to, vừa tiến vào là có thể ngửi được mùi thơm của các loại gạo thoang thoảng trong không khí Tần Nguyệt cẩn thận tiến vào bên trong, mấy ngày nay tang thi hoạt động càng thêm tự nhiên, trải qua vài ngày tiến hóa động tác so với người bình thường không khác biệt lắm, cá biệt còn linh hoạt hơn hẳn, mấy ngày trước nhân loại chỉ cần cố gắng nhịn xuống cảm giác tội ác cùng ghê tờm thì có thể tiêu diệt tang thi không gặp mấy nguy hiểm, nhưng tình thế hiện giờ có vẻ nguy hiểm hơn. Tần Nguyệt chậm rãi đi vào trong, một bên đưa tay thu thập lương thực đồng thời thanh trừ các chướng ngại làm cản trở tầm nhìn, một bên cầm búa cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. hoàn cảnh không có nguồn điện có vẻ sâu thẳm âm u từng túi gạo trình tề chất đống trên mặt đất bị xếp thành rất nhiều khối vuông vứt như cái núi nhỏ cao đến đến nóc nhà tần nguyệt thu thập xong lương thực phía trước kho hàng từ đầy ấp trở nên trống rỗng lúc này tần nguyệt đưa ánh mắt nhìn vào phía bên trong kho hàng cô đi qua dùng dị năng mở cái khóa cửa còn lại cánh cửa sắt cô kỹ mở ra tạo nên những thanh âm cót kết tần nguyệt vừa mở cửa ra liền cảm nhận tình huống không thích hợp lập tức tránh qua một bên cũng trong lúc đó một bóng đen từ trong sông thẳng ra cái bóng đen kia giò lao ra quá nhanh liền ngã xuống đất lăn một vòng liền bò lên, rõ ràng đây không phải là nhân loại, đáng sợ là động tác của nó thật nhanh có vẻ còn biết tự hỏi cùng phân biệt. Từ ánh sang xa xa hắc vào tần nguyệt nhận ra đây có vẻ như là nhân viên quản lý của kho hàng, chắc nó ngửi được mùi con người nên kích động gào thét nhưng lúc nỏ ra bên ngoài trong ánh mắt trắng dã vô hồn nhìn quanh bên ngoài sau đó lại phần nộ gào lên. Giống giống giống. Nó vông tay chân hướng Tần Nguyệt gào thét, rõ ràng do nó là tang thi nên cô nghe không hiểu nó nói cái gì Nhưng Tần Nguyệt lại cảm thấy rất kỳ lạ, nó đang hướng cô chất vấn, bảo bối lương thực của nó bị cô trộm đem đi đâu Ta dựa vào, Tần Nguyệt mở to mắt không dám tin Đây là, đây là gặp phải tang thi giống như thần dữ của Grandet sao Không Tần Nguyệt sờ sờ mũi cô đây là đụng phải dạng tang thi có trí tuệ mươi 24 Đại ca đi bên này nè đại ca em nói cho anh biết, nơi này ban đầu là cửa hàng bán xì gạo, trước kia em làm ở đây được một thời gian, đáng tiếc do ông chủ tính tình rất keo kiệt nên sau này em không làm nữa anh không biết đâu. Một hạt gạo rơi xuống đất tên kia đều muốn chúng em nhặt lên, xem chúng như bảo bối vậy đó, bất quá mấy ngày hôm trước nghe nói ông ta đi công tác bàn chuyện làm ăn gì đó, bên trong này khẳng định không có ai, chúng ta cứ đi vào là được. Thời điểm Tần Nguyệt cùng con sơ cấp tang thi này rằng co, bên ngoài truyền đến thanh âm của người trẻ tuổi, không nghĩ đến bọn họ cũng có ý định giống cô. Đối với lời nói của người đó Tần Nguyệt cười nhạt tin tức một chút cũng không tin cậy theo lời nói của hắn vậy con tang thi này từ nơi nào thoát ra. Thì thật việc này cũng không thể trách tên tiểu tử bên ngoài tin tức mất linh thông, còn tang thi ông chủ này khi còn sống quả thật là đi công tác, nhưng người này lại vô cùng lo cho tài sản của mình, bàn việc xong là lập tức chạy trở về trước khi đi nghỉ ngơi liền chạy vào đây nhìn cả một kho lương thư xê chất hàng đống cao như núi, giống như mỗi buổi tối trước kia phải sờ vào, người một tí mới an lòng lên giường ngủ. Vì thế khi tận thế đến, ông ta vẫn còn nghĩ ngơi trong kho hàng, sau đó trực tiếp biến thành tang thi nhưng một chút có thể khẳng định là cho dù biến thành tang thi thì trí khôn của nó cũng chỉ biết một quan niệm là bảo vệ tài sản của mình, nó như củ giống như thời điểm còn sống quyết tâm thì chết bảo vệ tài sản của chính mình quyết không để cái nhân loại như cục thịt này đoạt thực vật bảo bối của nó. Người bên ngoài chạy tới kho hàng ngày càng gần tần nguyệt biết bản thân mình phải nhanh lên giải quyết cho xong con tang thi dự của đang giận dữ này. Cô siết chặt cây búa hướng tới phần tương đối yếu ớt nơi cổ bổ tới Lúc này con tang thi hiển nhiên đã có trí khôn nhất định hiểu được nguy hiểm cùng tránh né Có bản năng tránh nơi nguy hiểm tìm nơi an toàn Không có giống các tang thi khác không biết tốt xấu xông lại Tang thi vọt đến một bên, miệng phát ra tiếng thét giận dữ Nó lại không tùy tiện công kích trả lại Ngược lại nó đang tìm kiếm thời cơ Một chút vừa rồi kia khiến nó xác nhận trước mắt thực vật đã mất của nó Không dễ dàng gì lấy lại có chút nguy hiểm Nhưng điều này cũng không thể khiến nó lùi bước Nguyệt không cho thời gian hắn tự hỏi, một cách không thành cô liền vung búa bổ tới lần nửa, lúc này đây bởi vì nó đang phân tâm nhìn đến một cánh tay của nó. Còn tang ti này đầu tiên là tiến hành tránh né, sau khi không có thành công bằng vào địa hình núp vào, muốn tìm thời cơ đánh lén. Trong lúc đó Tần Nguyệt Thuy rằng đang thu thập phần bảo trì cảnh giác, nguyên bản con tang thi còn đang núp một bên thấy thế không nén được tức giận, nhìn từng đống lương thực biến mất tâm của nó như nhỏ máu, tuy rằng căn bản nó không biết vì sao nó lại cảm giác như thế, nhưng cũng không tránh được làm nó thật tức giận. Theo tang ti lại một lần nữa nhảy ra tựa hồ như không gian xảy ra hiện tượng hơi vạn vẹo xuất hiện ảo giác tần nguyệt biết con tang thi này đại khái là bị cô chọc cho hoàn toàn tức giận không thể kiểm soát cho nên kích phát thành công dị năng hệ tinh thần từ ban đầu chỉ là có khả năng thức ảnh dị năng hệ tinh thần trực tiếp biến thành có thể sử dụng dị năng. Tần nguyệt thầm than khổ, không biết vận khi cô thế nào, vừa mới kích phát dị năng thì gặp một đám tang thi tiến hóa, đã là rất khó giết chết thì không nói đi đối phương còn có dị năng. Bất quá bản thân chính cô cũng có dị năng thân thể còn trải qua cường hóa tương đối so với người bình thường xem như tốt hơn không ít, không thì chắc hôm nay cô đã sớm đầu hàng chạy khỏi chỗ này. Đây là cái ảo giác nhỏ, chắc nguyên lai like do hoàn cảnh. Hoạt đây chỉ là tang thi vừa mới tiến hóa, năng lực sử dụng dị năng còn hạn chế, chỉ cần tập trung quan sát sớm hay muộn cũng có thể tìm được điểm yếu của nó. Mà bây giờ cô bỏ qua con tang thi này, đoán chừng mấy tháng sau nó sẽ thành con tang thi vương. Chính sách của Tần Nguyệt là thừa dịp nó còn yếu mà lấy mạng nó, cô tập trung lực chú ý tìm kiếm địa phương con tang thi ẩn thân, đồng thời trong tay ngưng ra dị năng tiểu hắc hỏa tuy rằng sử dụng dị năng sẽ nhanh hơn nhưng cũng nhanh bị hao hụt so với thể lực của cô, nhưng bây giờ hiển nhiên không có biện pháp nào tốt hơn. Đại ca chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Thành âm phía ngoài vang lên bay vào, một người nhìn cánh cửa kêu lên có cái gì đó không đúng tiểu hắc từ cánh cửa nơi này tại sao lại hở ra rồi hình như nó không có khóa. Chắc có người đã đến trước rồi, bà nội nó các huynh đệ nhanh tiến vào kéo cửa ra cho ta, dùng sức kéo, lão từ đây là muốn nhìn xem cái tên nào muốn đoạt đồ của lão tử bà nội nó chắc nó chán sống rồi. Vẫn không để ý đến bọn họ trong lúc vừa rồi có người nói chuyện nháy mắt Tần Nguyệt tìm được vị trí của con tang Thi, khi cô muốn áp sát thì con tang Thi hiển nhiên cũng phát hiện ra Tần Nguyệt có điều nó quay đầu sang chỗ khác muốn chạy đi. nói đùa đã đánh cướp của con tang thi có trí lực lại có dị năng tinh thần mà quan trọng hơn nó cực kỳ dự của mà còn khiến nó chạy mất thì không biết sau này sẽ còn lưu lại bao nhiêu tai họa ngầm a tần nguyệt điên cuồng dồn hết thể lực cùng dị năng lúc cánh cổng bị phá mở một khắc sốt của cô cũng tìm được cơ hội bắn dị năng hắc hỏa giống cuối cùng một tiếng gầm lên giận dữ con tang thi bị dích hắc hỏa đốt rụi hơn nửa thân thể thành âm gì thế bên trong có tang thi đại ca cẩn thận Người đã nhanh đến tần nguyệt không kịp nghỉ ngơi nhịn xuống ghê tởm đem tinh hạch trong đầu con tang ti moi ra Đồng thời đem số gạo còn dư lại thu thập vào không gian nhanh chóng chạy ra hướng cửa sau ra ngoài chương 25 tần nguyệt thu thập xong gạo trong kho hàng cũng không tìm kiếm thêm các cửa hàng khác chi thuận tiện trên đường ghé một hai cửa hàng thì thu thập thêm một ít vừa hay không gian của cô không phải là rất lớn với lại nếu cô thu thập sạch sẽ hết cô cũng không thể tưởng tượng tâm tình của những người đến sau đã trải qua nguy hiểm để đến đó sẽ như thế nào nếu đối mặt với kho hàng chống rồng Loại chuyện thất đức đó cô không làm là người tần gia quan trọng là cô được giáo dục rất tốt biết thế nào cho vừa phải, có thể trọng sinh là may mắn lớn nhất đối với cô, được cái không gian cũng là do tổ tiên phù hộ cô không có ý nghĩ muốn giúp người khác, nhưng cũng có giới hạn của cô biết cái nào nên làm và không nên làm. Tần Nguyệt đi đường tắt hướng góc đường đi tới, cô nhớ rõ trước kia thời điểm đi dạo phố này có một cửa hàng bán nước suối, bên trong có thật nhiều bình nước, tại mặt thế quan trọng nhất là nước uống cùng lương thực, do thiên nhiên bị ô nhiễm nên nước có thể dung càng thêm khang hiếm, thậm chí về sau này nước so với lương thực càng quý giá hơn, chung quy con người có thể nhịn ăn vài ngày như cơ thể thiếu nước sẽ không chống trọi được lâu như vậy. Phanh, phanh, phanh, cự ly cách Tần Nguyệt không xa trên ngã tư đường vang lên tiếng súng, tiếng súng. Lúc mà thế mới bắt đầu có súng cũng không phải là người bình thường, huống chi hiện tại mới bắt đầu hai ngày Tần Nguyệt không có tâm tò mò, nhưng buộc lòng phải tiến về trước bởi vì phương hướng tiếng súng chuyển đến chính là địa phương quá khứ cô muốn tới Vượt qua có lẽ sẽ gia tăng tính nguy hiểm không nói mà còn tốn thời gian nhiều hơn Chạy mau, để sau này hãy xem Một chiếc xe ngừng lại, trên xe bước xuống 4 nam ba nữ Mấy người này đại khái chắc là lần đầu đi ra ngoài tìm đồ ăn Không có kinh nghiệm mà phối hợp cũng không phải ăn ý cho lắm Vị đại thúc cầm súng kia chạy ở cuối cùng Không ngừng bắn về phía tang thi gây cản trở cho người khác chạy Thấy rõ phương hướng bọn họ chạy trốn cũng là hóng tần nguyệt Cũng muốn chạy chó chết chính mình đưa tới một đống tang thi Thì tự mình giải quyết đi Không cần gây hỏa cho cô chứ Dù gì cô cũng chỉ là đi ngang qua thôi mà Mục đông, mục đông em chạy hết nổi rồi Giúp em với Bất chợt một nữ sinh thở phì phò tưởng giữ chặt nam sinh phía trước la lớn, không có xem qua người cô gọi chính là người vừa chạy vừa đề phòng tang thi công kích vào các cô nữ sinh. Cảnh nhi em dáng kiên trì một chút đợi một hồi thật sự chạy hết nổi anh sẽ cổng e. Nam sinh phía trước quay đầu hướng một cảnh nhi nói, nhưng cái loại hành vi thiên vị chỉ bảo hộ một người nhất thời làm những người khác bất mãn. Ta nói nè mộc cảnh nhi dọc theo đường đi ngươi cứ gọi đông từ cái này gọi đông từ cái kia đúng là đại tiểu thư, hiện tại đang còn nguy cấp mà ngươi còn kêu anh ấy khổng ngươi thì làm sao thoát. Tống đan đan xem người bạn học này đã rất muốn có ý kiến tình thế này còn muốn không nhịn nổi thật là tức mà không biết nói sao, làm người A, muốn hưởng thụ cũng phải biết chọn hoàn cảnh chứ. Được rồi, đừng ồn nửa có khí lực như thế thì chạy nhanh lên ta nhớ phía trước cách đó không xa có cái siêu thị. Vu mẫn không giống tống đan đan nói trắng ra là không có tâm cơ gì, còn mộc cảnh nhi kia nhìn qua liền biết không phải là mặt hàng gì tốt chuyên môn quyến rũ nam nhân, bất quá do nam nhân nguyện ý bị cô quyến rũ nên cô cũng không biết có thể nói cái gì trước lúc xuất phát làm nhưng cô không nhìn thấy mộc cảnh nhi lôi kéo quần áo của mục đông nhỏ giọng nói hy vọng khi ra ngoài anh ấy sẽ bảo hộ cho cô an toàn. Rõ ràng là trắng trợn lợi dụng, cũng chỉ có kẻ lỗ mãng như mục đông kia mới cao hứng mà mừng như điên thôi. Không muốn sống nữa sao, lúc nào rồi mà các ngươi còn cãi nhau, muốn cãi nhau thì cút sang một bên, đừng ảnh hưởng đến lão từ đào mệnh. Nam nhân tóc đỏ cầm gậy sắt đập bề đầu lâu tang thi, lực cánh tay thật mạnh tần nguyệt trốn trên cây gần tòa nhà tang thi phụ cận bị họ hấp dần đi hết ngược lại không có gì nguy hiểm. Nữ nhân thật sự là phiền toái ồn chết đi được. Nam nhân tóc vàng linh hoạt tránh né đám đông tang thi có lúc liền vung đao bổ về phía tang thi đang sông lại. Các người động tác nhanh lên chút đi, đạn của ta không còn nhiều lắm, mau thu chút thức ăn chúng ta chạy trốn ra khỏi đây ngay, địa phương này rất nguy hiểm, ta cản không nổi đâu. Đại thúc cầm súng lúc nãy đã đổi kịp cả đám người phía trước, động tác sao không nhanh lên những con quái vật này đang tiến lại gần rồi, không biết như thế nào ta nhìn giống như nó đến ngày càng nhiều. Không có việc gì thì động tác của chúng ta phải nhanh lên, trước trời tối có thể rời đi a thị đi. Xem ra nam nhân tóc đỏ rất có hy vọng trong đội ngũ. Anh ấy vừa nói đội ngũ nhất thời hành động tăng nhanh, trong một thoáng chốc bọn họ đã đem tang ti dẫn đến bên kia tần nguyệt tính toán từ trên cây bò xuống, nhanh chóng xong việc trở về, đi ra lâu cô không phải thật yên tâm. À... Một tiếng nữ sinh thét chói tai truyền đến, tần nguyệt quay đầu nhìn qua, bên kia bốn nam ba nữ cũng không biết cái vận khí gì, mặt sau có tang thi đuổi theo, phía trước còn có tang thi không ngừng vọt tới, trước hết nói chuyện cái nữ nhân kia chạy không ổn đụng phải một nữ nhân khác ngược lại là làm cho chính mình tránh thoát được tang thi tập kích, chi tiết nữ nhân bị đụng đến kia nháy mắt liền rớt vào trong bầy tang thi. chương 26 Mặt thế vừa mới bắt đầu đã có người tính kế như thế, khó trách đời trước cô sống được không lâu, đây đại khái là người đáng thương tất có chỗ đáng giận đi. Tần Nguyệt nhìn thoáng qua những người đó cuối cùng từ trên cây trèo xuống cước bộ kiên định hơn rất nhiều. Tần Nguyệt đi dọc theo ngã tư đường hướng tới mục tiêu đã dịnh cái ánh sang từ tiệm ăn cũ kế bên giúp cô nhìn rõ cái cửa hàng bán nước đó. Cô đi qua cạnh chốt cửa, đập vào mắt là rất nhiều bình nước được đặt trình tề. Trong cái không gian an tĩnh này, mặt tiền cửa hàng vắng chủ có vẻ lạnh lẽo tần nguyệt nhìn bên trong, nhẹ nhàng đi vào cô không có nhìn những linh kiện ống nước rất nhiều trên kệ cô không có hứng thú với chúng dù sao chúng cũng không giúp loại bỏ được vi khuẩn. Đi qua đại sảnh tần nguyệt vén cái màn che hướng bên trong đi vào, bên trong phòng có rất nhiều bình đựng nước nhưng thứ cô cần chỉ có vài cái tần nguyệt thu chúng vào và tiếp tục tìm kiếm. lúc trước tần nguyệt có gặp qua ông chủ cửa hàng bán nước này cho dù có một chút ngoài ý muốn nhưng cũng không đến mức không có mấy thứ đồ mà cô cần tần nguyệt mở cửa phía sau ra một con tang thi đang du đãng trong hậu viện nghe âm thanh trợt hướng tần nguyệt ít nhào tới sắc mặt tần nguyệt lạnh lung vung búa vào đầu nó Loại tang thi này còn chưa có tiến hóa, không có tinh hạch nên rất dễ tiêu diệt, nhưng tần nguyệt không có thả lòng cảnh giác, ai biết vạn khí thế nào sẽ gặp thêm một con tang thi đã tiến hóa mà tang thi thì sờ muộn gì cũng sẽ tiến hóa, điều cô cần là phải sống yên ổn qua những ngày nguy hiểm này, không ngừng cường hóa than thể tăng cường dị năng, như vậy mới đảm bảo cho cuộc sống yên ổn ở cái thời mặt thế này. Ở sân trong đặt đầy những bình nước không, có một số bình còn một ít nước loại thùng đựng nước màu lam này đường kính hơn một mét bán kính cao nửa mét đúng là cô cần thua toàn bộ thùng nước tần nguyệt đi vào trong nhà. Tiểu khu Cát tường vẫn vậy khi cô đi tang ti du đãng xung quanh, những cư dân không bị biên đổi thì trốn ở trong nhà không ra chỉ đợi chính phủ đến cứu viện tất cả mọi người đều tin tưởng quân đội sớm muộn gì cũng sẽ tới chỉ cần bọn họ an tâm đợi ở trong nhà. Tần Nguyệt đi vào trong, mấy người ở trong nhà kia tò mò đánh giá nhìn bộ dáng an nhiên của cô. Xem kìa nữ nhân kia đã quay trở lại, cũng không biết cô mỗi ngày ra ngoài để làm cái gì nữa. Đúng là một đứa con gái, ai ui, hư, nói nhỏ tiếng một đừng để cô nghe được. cái nữ nhân này cũng thật là cổ quái thời điểm vừa mới chuyển đến liền ra ngoài cả ngày cũng không biết có phải là dạng người đúng đắn gì không nam nhân lớn tuổi kéo con của nha mình vào đừng có mà cả ngày nhìn người ta xinh đẹp thì có xinh đẹp đấy xem coi cô cầm búa trên tay chắc không phải là cô nương tốt đâu ai đời là con gái mà cả ngày cầm búa chạy khắp nơi như thế con đó không làm cho ta bất lo được tìm một cô nương đứng đắn một chút mà lấy hay tiểu vương người có cảm tình với người ta hả hộ gia đình trên lầu trêu ghẹo nói Không có mà, không có mà. Nam nhân liên tục vẫy tay, hắn bây giờ là bị cha già của chính mình nói đến xấu hổ. Ba, người nghĩ cái gì thế, hiện tại cái thế đạo này loạn như vậy. Loạn như vậy thì làm sao, loạn như vậy thì ngươi cũng không có thể cường đoạt con người ta về làm vợ. Nam nhân lời còn không có nói xong đã bị đánh, hắn vội vàng giải thích ba con là nói hiện tại bên ngoài quái vật nhiều như vậy, cô mỗi ngày ra ngoài còn có thể trở về người cũng không thấy kỳ quái sao. Lại nói, lương thực của nhà chúng ta còn nhiều đó không biết chống đỡ được mấy ngày, nếu là đến thời điểm quân đội còn chưa tới Lời này vừa ra, nguyên bản mọi người còn đang bàn luận lập tức an tĩnh, theo đó nhiều thần sắc lo lắng bắt đầu lộ ra, một người phụ nữ ngồi gần lan can lên tiếng trước Nói cũng đúng ha, nhà của tôi cũng không còn nhiều long thực, nếu quân đội không đến chắc mấy đứa con nhà tôi đều nhịn đói Mấy ngày nay nhà chúng ta đã muốn bắt đầu tiết kiệm lại, một ngày một ít không biết có đủ đến khi quân đội đến không. Chính là chính là ai. Các người nói xem bao lâu nửa thì quân đội mới có thể đến. Nếu như thật sự không có tới, lương thực chúng ta lại ăn sạch. Các gia đình còn lại bắt đầu trầm mặc cuối cùng các gia đình cũng đi vào trong nhà của mình nghỉ ngơi, giống như có sự ăn ý các gia đình đều không nói đến cái tình huống xấu nhất đó, giống như không nhắc thì chắc có thời điểm nó sẽ tốt hơn. Tần Nguyệt mở cửa nhà mình, vì phòng ngừa ô nhiễm cô mới đi vào trong phòng vệ sinh tắm rửa sau đó thay đổi quần áo sạch sẽ, gom bộ quần áo đã dính đầy máu của tang Thi ném vào thùng rác. Cầm ra một một thùng nước màu lam, Tần Nguyệt đơn giản cọ rửa sơ qua sau đó mới dùng vòi nước đổ đầy nước vào, đẩy nắp lại thu vào không gian, mọi việc cứ tái riêng như thế, không ngừng lấy các thùng nước ra cọ rửa các thùng nước đổ đầy nước vào từng cái từng cái, được cô thu vào. Thẳng cho đến cái thùng cuối cùng đã đầy nước cô ngồi lên ghế nghỉ ngơi Lúc này cho dù cô vừa tắm như than thể vẩn đầy mồ hôi Tần Nguyệt lấy khăn lau mồ hôi Lúc này cô mới nhớ tới những hạt rông hôm trước thu vào còn chưa trồng xuống Cô hoàn toàn quên mất cô có ý định như thế Chắc là do quá nhiều sự việc xảy ra làm cô quên đi Việc phải tiến hành thử nghiệm cái không gian của cô Tần Nguyệt gõ gõ vào đầu cô thừa nhận cô không được thông minh cho lắm Quên rồi thì quên đi Đây là không hề cho rằng cô đang kiếm cớ, dù sao ưu điểm lớn nhất của cô là cần cù chịu khó, dù không được thông minh cô có thể dùng cần cù siêng năng để bù vào, huống do cô trọng sinh nên cô so với người khác cũng tương đối thành thơi. Tần Nguyệt lắc mình đi vào trong không gian, không khỏi thầm may mắn không gian không có gia tốc xoay chuyển, nếu là không gian trước kia thì cho dù là không gian có thể gieo chồng cô cũng không dám tiến vào như thế này. Cô đi đến khu vực nang chứa các hạt giống tùy thiện chọn một loại sau đó đào mấy cái lỗ gần đó đem hạt giống để vào, lắp đất lại, tưới cho nó ít nước sau đó lại ra ngoài. Ra khỏi không gian, Tần Nguyệt cầm lấy cây búa bên cạnh mở cửa đi ra ngoài, lúc này cô không có định ra khỏi tiểu khu, mà chỉ định đem các tang xung quanh đó thanh lý. Cô đi đến cổng tiểu khu, đóng cửa lại, bảo đảm rằng tang thi không mở ra được nhưng người thì có thể tự mình mở chốt để ra ngoài. mươi 27, nhìn xem kìa cô ấy lại đi ra rồi. Trên lầu một bác gái kêu lên, đem các cư dân khác xung quanh tò mò đi ra, bất quá đại đa số cũng không có lên tiếng, chỉ nhìn tiểu cô nương đang mang búa ở phía dưới. Trần Nguyệt cũng không để ý đến bọn họ, lạnh lùng cầm búa đi vào trong, có bác gái hảo tâm trên ban công chạy đến rất nhanh, ai, này cháu gái ta nói cho nghe quái vật hiện tại nhiều như vậy, người tốt nhất nên mau trốn đi đi, nghe nói ngày hôm qua có con quái vật chạy ngang gia đình kia, người trong nhà ghé vào cửa sổ gọi bậy khi nó quay lại làm cho cả nhà đều sợ đến mang bệnh luôn. Chấm than ngoạc kép Tần Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, thời điểm cô chuyển đến ngay cửa tiểu khu thì dã gặp gỡ qua cái bác gái nhiệt tình này, khi đó cô còn kiếm cây thang giúp đem con mèo nhỏ không biết cô tiểu tử nha ai bị dọa nhảy lên tăng cây. Tần Nguyệt cười cười, không có chuyện gì đâu bác gái, ta đi vòng vòng trong tiểu khu này thôi sau đó sẽ trở về, đúng rồi, qua vài ngày có khả năng bị khúc nước, bác nên nhắc nhở mọi người nên trừ nhiều nước một chút. Bác gái sừng sốt như không nghĩ tới cô mang tiếng khó khăn lại dễ dàng nói chuyện đến thế, mấy ngày nay ai cũng nói đứa bé này có tính tình không tốt tới lui chỉ có một thân một mình không thích nói chuyện với ai cũng hay cầm búa đi ra đâu đó, hàng xóm còn nói cô đã giết người đương nhiên bác gái này không tin, một cô gái chân yếu tay mềm xinh đẹp nói chuyện dễ nghe như thế thì làm sao mà giết người rõ ràng là do hàng xóm nói quá sự thật. Bây giờ nghe lời nói của cô bé này cảm giác như cô bé này cũng không tệ lắm tuy rằng trong lòng nghĩ rất nhiều, bất quá bác gái rất nhanh phản ứng, có lý, nhà cô còn không có cúp nước, vạn nhất thật sự bị ngừng thì sẽ khá thê thảm, cô phải nhanh chóng chuẩn bị một chút, được rồi, ai ít nhiều được cháu nhắc nhở, xem ta đây này già đầu như thế nào mà không nghĩ đến, ai, không nói, bác gái ta đi trước để kiếm đồ chứa nước, cháu gái chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Dạ vâng, cháu biết rồi, người đi trước đi. Tần Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý an toàn, những người khác trong tiểu khu đã nghe thấy lời nói của các cô lúc đầu đã không mở miệng, nay lại nghe xong cái tin tức này lại càng yên lặng xoay người về phòng, đoán chừng là vội vã tìm đồ để trừ nước đi. không ai nói gì làm cho bên tai tần nguyệt được thanh tịnh ban đầu cô chỉ muốn thanh lý tang thi gần khu vực nhà cô như cô thấy nếu làm thế các con tang thi đang vật vờ trong tiểu khu sẽ tràn qua đây không có đề phòng sẽ bị chúng cào ngay không bằng bây giờ cô đem hết tang thi đang vật vờ xung quanh tiểu khu diệt hoàn toàn về phần những tang thi bị nhốt trong phòng tạm thời chúng cũng không thể nào thoát ra được một búa bổ vào đầu tang thi máu đen lại bắn ra tần nguyệt đã nhìn thành quen bình tĩnh tránh được lượng lớn máu chỉ có một vài giọt nhỏ văng ở trên mặt Xoa xoa mặt Tần Nguyệt tiếp tục đánh tang thi, ngẫu nhiên thời điểm gặp được số lượng tang thi tương đối nhiều cô cũng sẽ không có nhào vào mà lựa chọn né ra, đợi chúng nó tán đi sau đó giết từng con một. Thời gian của buổi sáng rất nhanh liền trôi qua, Tần Nguyệt trên đường trở về một lần ghé vào nhà nghỉ ngơi, ăn cơm trưa sau đó mới đi ra ngoài. Những người sống sót trong khu chung cư từ lúc nhìn thấy cô giết tang thi sau đó cũng không dám nhiều lời, ít nhất thời điểm gặp mặt Tần Nguyệt không có nghe bọn họ bàn tán gì về chính mình nữa. Đem toàn bộ tang thi vật vờ trong tiểu khu giải quyết hết tần nguyệt đi tới lầu một bắt đầu gõ cửa từng phòng Có ai không có người trong đây không? Không có ai ở đây ta liền đi vào nha cộc cộc cộc Trong phòng không có thanh âm trả lời cô dùng dị năng phá khóa cửa đi vào Bên trong phòng rất sạch sẽ trên tường treo một bức chân dung của đôi vợ chồng trẻ lúc mới kết hôn Đoán chừng thời điểm virus bùng nổ đôi vợ chồng này còn đang đi làm nên trong nhà mới không có ai Nếu không có ai ở nhà Tần Nguyệt cũng không khánh khí trực tiếp đi vào phòng bếp tìm xem có lương thực gì không, lại vào phòng ngủ lấy ít đồ. Gia đình ở kế bên rõ ràng là có người trong nhà, nhìn qua thấy tình cảnh Tần Nguyệt phá khóa cửa đi vào Tần Nguyệt vừa mới đi qua tới cửa chưa kịp gõ cửa, thì ở ô cửa nhỏ trên cánh cửa mở ra một khuôn mặt tươi cười nói, trong nhà có ngòi. Hắn một mặt nói còn một mặt hướng đối diện cẩn thận ngắm vài lần, bộ dáng thật cẩn thận, sợ đối phương không để ý mặt mũi cứng rắn động thủ xông vào trong nhà hắn đoạt cái gì đó. Tần Nguyệt không có ý niệm vào nhà cướp của nên bị người ta nhìn như thế nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, bất quá do cô trời sinh có khuôn mặt lạnh lung, nên không ai nhìn ra cảm xúc cô cô. Cô nhìn hướng vào trong nhà kế bên hắn, sắc mặt vợ hắn cũng thật khẩn trương, bé trai kế bên lúng túng sợ hãi trốn phía sau mẹ nó một tay nắm lấy góc ao của mẹ khiếp đảm đưa mắt nhìn về phía cô. Cô đây là bị xem như trở thành tên cướp bóc chuyên nghiệp sao? Tần Nguyệt cảm thấy vạn phần xấu hổ. mươi 28, trong nhà có người lớn tuổi không? Tần Nguyệt theo bản năng hỏi cô cũng không biết mình muốn tìm cái người già kia hay xác nhận hắn có phải hay không sống một mình? Nghe câu hỏi nam nhân nhanh chóng lắc đầu Không có, không có, nhà của chúng tôi chỉ có ba người chúng tôi Tốt lắm, thôi tôi đi lên trước Nếu tôi không có việc gì tôi đi trước Nguyên bản tần Nguyệt muốn nói là nếu không có việc gì thì đi ra ngoài thu thập lương thực tang thi về sau sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng suy nghĩ đến nếu người đàn ông này bởi vì đề nghị của cô không cẩn thận xảy ra chuyện, vợ con ông ta chắc chắn sẽ hận cô xương. cô cũng không muốn một ngày nào đó đang đi ở trên đường cái, đột nhiên nhào tới hai mẹ con biểu tình oán hận lên án cô hại chết chồng cùng ba của bọn họ thôi thì cô tốt nhất vẫn là chăm sóc tốt chính mình đi, lòng tốt của cô để dành lại cho xong. Hai gia đình ở lầu hai đều không có người, trong đó một gia đình còn biến thành tang thi. Tần Nguyệt như thường lệ thu thập các thứ cần dung sau đó rời đi. Ở lầu ba là phòng của Tần Nguyệt nên tự nhiên sẽ không cần gõ cô trực tiếp dùng dị năng mở cửa phòng đối diện ra. Cô làm vậy là do mấy ngày nay cô ra ra vào vào mà nhìn qua gia đình bên này không có động tĩnh gì hết. Khi mở cửa một cỗ khí thức hư thối truyền ra, trong phòng quá rối loạn rõ ràng có dấu vết vừa trải qua đánh nhau. trước cửa phòng ngủ thi thể một đứa bé bị cắn đến không nhận rõ nhân dạng ngay chỗ cửa sổ bên kia một con tang thi nử đầu bị đập nát bên cạnh nó có xác một người đàn ông trung niên tay cầm cai dao phay bởi vì cổ bị cắn dần đến mất máu nhiều ma chết tần nguyệt đoán chừng người đàn ông này cũng có dị năng nên than thể bị tang thi cào cũng không xảy ra tình huống bị biến dị có bức ảnh chụp gia đình ba người họ để trên cái tivi tần nguyệt không đành lòng nhìn bọn hắn chết đi còn không được yên bình thân thủ ngưng tụ lại dị năng đem bọn họ toàn bộ thiêu thành cho tầng bốn bên trái thì ngược lại là chỉ có độc nhất một vị bác gái già độc thân đáng tiếc ngày đó lúc mặt thế vừa tới thì biến thành tang thi thời điểm tần nguyệt mở cách cửa nhỏ ở cửa phòng chợt nghe trong phòng ngủ truyền đến tiếng giống đặc biệt của tang thi hiển nhiên khi mặt thế tới vị bác gái già kia đang ngủ chưa thì bị biến dị thành tang thi đây cũng là vì sao khi tần nguyệt mở cửa nó không có đi ra mà là bị giam ở bên trong phòng ngủ Tầng 4 bên phải là một cô gái còn độc thân, thời điểm Tần Nguyệt vừa tới có nghe được về cô, là một cô ca sĩ trẻ tuổi chuyên hát cho các quán bar, bình thường cô thích trang điểm lèo loẹt ra ngoài cùng nam nhân chơi bời. Tần Nguyệt gõ cửa thật lâu không có ai lên tiếng, mới trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng bừa bộn khắp nơi toàn là giác cùng bình rượu. Lúc đi ngang chỗ để giày cô còn thấy một cái quần lót ren hồng kiểu tam giác gợi cảm trong phòng ngủ không có ai trên đầu giường chất đống mấy hộp áo mưa Tần Nguyệt chuyển qua phòng bếp thu được vài thùng mì ăn liền chân giò hun khói chỉ còn lại một đóng bia, nghĩ nghĩ cô cũng phất tay nhận Tầng năm có hai gia đình đều có trong nhà, một nhà là một đôi vợ chồng già, một nhà khác có bốn miệng ăn, một người trong đó là lão nhân Tần Nguyệt nghiêm túc hỏi thăm một chút, phát hiện không phải người cô muốn tìm tầng sáu bên trái có một lão nhân sống một mình khi tần nguyệt mở cửa hắn đã muốn biến thành tang thi trong phòng bị va đụng thành một mảnh hỗn độn điều này cũng giải thích vì sao năm tầng lầu dưới đều nghe được giã thua tiếng kêu sợ tới mức bọn họ nửa đêm cũng không dám ngủ bên phải là một gia đình còn có hai người may mắn còn sống sót là hai mẹ con đứa con cũng gần trưởng thành cuộc sống sau này không tính là khổ sở Nghe nói là bà bà nhà bọn họ biến dị thành tang ti cha chồng cùng chồng của người mẹ đó do chế phục bà lão mà bị lây nhiễm. bọn họ thoát được là do trước đó đã chạy ra khỏi phòng đem bọn họ khóa ở trong phòng. Thời điểm Tần Nguyệt đứng ở cửa cũng nghe được bên trong truyền ra hai tiếng tang thi gào thét nhưng ngại với hai mẹ con nhà này không biết có đồng ý giải quyết hai con tang thi đó tại chỗ hay không nên không có đi vào. Loại quái vật này rất nguy hiểm, mấy ngày nữa khí lực sẽ trở nên mạnh hơn, cửa gỗ sẽ không ngăn được chúng nó. Nếu các người không nghĩ sẽ giết chúng nó thì đổi cái nhà ở đi, đừng ở nơi này. Không có việc gì đâu, bọn họ là người nhà của chúng tôi, tôi tin tưởng chính phủ sẽ có biện pháp. Người phụ nữ mang vẻ mặt khẩn trương bất an, cô biết được loại bệnh đã hết thuốc chữa, lúc cha chồng cùng chồng chế phục mẹ chồng của cô, cô đã thấy được tình cảnh có bao nhiêu kinh hoàng. Mẹ chồng cô thậm chí còn đem cánh tay của cha chồng cắn đứt rất nhanh, còn ăn đến vui vẻ, trong lòng cô vẫn còn một tia hy vọng, hy vọng họ có thể biến trở về bình thường. Nghe xong lời nói của cô Tần Nguyệt không có lưu lại lâu, nữ nhân này biết được sự thật như thế nào chỉ là trong nhát thời khó tiếp thu nổi, hy vọng cô và đứa con trai tới thời điểm đó sẽ quyết đoán, nếu không thì chính bọn họ sẽ gặp phiền toái. Này này, chị giống như biết rất nhiều việc xảy ra ngoài kia có thể nói cho em biết tình huống bên ngoài ra sao không? Tên nhóc này nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh tuy trong ánh mắt có chút bất an, nhưng trai qua hai ngày có vẻ tên nhóc này có chút thích ứng, có thể khống chế được sắc mặt. Tần Nguyệt liền mở miệng nói thì cũng rồng trong tin tức đã được cả nước đều có loại quái vật này, trên đường thì đặc biệt nhiều thích ăn thịt người, bị cắn hoặc là bị chảo rất có khả năng sẽ biến thành quái vật như vậy. Tần Nguyệt dừng lại một chút mới tiếp tục mở miệng nói, vài ngày nay chị mới phát hiện theo thời gian trôi qua, hành động của ngày càng linh hoạt, khí lực ngày càng mạnh. Tên nhóc nghe xong hít một ngụm khí lạnh, hắn lo lắng quay đầu nhìn về cửa phòng, Tần Nguyệt biết hắn đại khái là đã có quyết định, cũng không nói nhiều, nhấc cây búa hướng lầu 7 đi lên. Chờ xử lý vấn đề an toàn của lầu 7 xong, Tần Nguyệt lúc này mới xuống lầu trở lại nhà của mình. Cô vừa mới mở cửa, một cái bóng dáng màu đen nhanh chóng lắc mình đi vào. mươi 29, Tần Nguyệt nhìn rõ mới nhận ra, đây không phải là con mèo đen lúc trước sao. Thôi, vào đây nào. Con mèo đen thật tự nhiên cất những bước yêu nhã như đang đi khét uốc từ ngoài đi vào trong phòng Nó nhìn xung quanh cách bài trí trong phòng cuối cùng mới nhảy lên sofa nhìn tương đối thoải mái Biếng nhác nằm đó dùng móng vuốt sửa mặt Người hãy ở yên chỗ này nha chị đi tắm rồi nghỉ ngơi nếu muốn ân cá thì vào tìm chị nghe Tần Nguyệt đóng cửa lại nói con mèo đen vẫn không có trả lời Chắc hẳn là đã ăn no Tần Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ đã biết Không có tiếp tục để ý tới nó cũng không hỏi nó đã đi nơi nào ngược lại là không có tìm được bà lão kia thật sự làm Tần Nguyệt có hơi thất vọng, nhưng cô cũng không nổi giận, mà thế kia tới là ban ngày, lấy đại đa số bà lão thích ra cửa tìm người trò chuyện nói không chừng cô đang ở trong nhà của ai đó đi, Tần Nguyệt tính toán đem toàn bộ tiểu khu tìm một lần, nếu không tìm được người thì theo kế hoạch đi căn cứ phương nam. Bính bính âm thanh va chạm, một chiếc xe taxi màu lục từ nội thành chạy ra lao thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau, từ cái đuôi chiếc xe toát ra khói đen dày đặc bay lên cao. Bạch Vi lan mở cửa xe, lập tức từ bên trong nhảy ra cũng không có quay đầu lại hướng một khu dân cư gần đó mà chạy. Hiện tại nhu cầu cấp thiết của cô là có thể tìm được một chỗ nút. Cứu cứu tôi với. Ngay chỗ cửa tài xế đột nhiên mở ra, bên trong là một người nam nhân toàn thân là máu, hắn dùng hết sức rồi cánh tay toàn là máu ra bên ngoài, xem ai thấy mà cứu hắn, hành khách duy nhất trên xe cũng đã bỏ chạy, những con tang thi xa xa cũng sẽ rất nhanh đi đến, không có ai đến cứu hắn, hắn dùng sức mở to mắt trong tầm nhìn chỉ thấy được bóng dáng càng chạy càng xa. Cứu tôi với, cứu tôi với. Không cam tâm hắn vội vàng kêu lên trong thanh âm bất an bao phủ tử vong cùng cầu xin Thẳng đến lúc nhìn không thấy hắn mới tuyệt vọng buông tay xuống Hắn còn nhớ rõ trước khi mặt thế xảy ra hắn vẫn nhưng bình thường lái xe đi tìm khách Có một nữ sinh viên rất dễ thương kéo theo một dương hành lý nhào ra ngăn xe của hắn Bảo là muốn đi sân bay trên đường đi bọn họ trò chuyện thật sự vui vẻ Thời điểm lúc tới sân bay trong lòng còn có chút luyến tiếc với cái nữ hài từ tóc dài mắt to gong mặt khả ái này Đang lúc hắn tính toán lái xe rời đi, nữ sinh lúc nãy hoang mang rối loạn chạy từ trong sân bay ra, hành lý cũng không có kéo theo, vội vàng chèo lên xe, không nói gì chỉ hối thúc hắn chạy mau, lái xe đi ngay. Mà hắn cũng không do dự lập tức khởi động xe. Rất nhanh, hắn không tin được khi hắn nhìn thấy được quái vật trên đường toàn những con quái vật toàn thân bị hư thối đang vật vờ, thậm chí có con quái vật lao ngay vào một người qua đường, hắn thấy vậy cũng không dám dừng lâu, mạnh mẽ tăng tốc vọt qua. Đến khi ra khỏi sân bay mới phát hiện bên ngoài đều như vậy, thành thị thay đổi, khắp nơi đều là quái vật ăn thịt người, hai ngày nay bọn họ chỉ ăn được một ít đồ ăn vặt một mặt né tránh quái vật một mặt chuẩn bị bỏ chạy khỏi hướng ngoài thành, dọc theo đường đi bọn họ thấy rất nhiều loại quái vật này có khí lực rất lớn, những con quái này chuyên môn cắn người cũng nhìn thấy rất nhiều người bị chúng nó bám vào mà không còn có đứng lên được. Cứu tôi với tôi không muốn chết, hắn dựa vào ghế trong xe vô thần thì thào nói. Lúc trước bọn họ bởi vì kẹt xe mà chạy qua rất nhiều con đường, đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều quái vật chúng nó không biết mệt mỏi đuổi theo ở phía sau, càng ngày càng nhiều chiếc xe bởi vì chạy quá nhanh nên mất lái đụng thẳng vào cái cổng này, va chạm làm chân hắn. Ha ha, hắn dùng tay che mặt cũng không biết mình đang cười cái gì. Có lẽ là do lúc trước hắn không quan tâm tới người khác cầu cứu, hiện tại bị báo ứng, rất nhanh sẽ đến phiên hắn thôi, hắn cười khổ tang ti trong tầm nhìn đi lại càng ngày càng gần. Mất máu quá nhiều làm cho đầu của hắn có chút chóng váng hoa mắt, hắn nhìn hai chân nhuộm nhuộm đầy máu, không cam lòng thử giật giật kết quả vẫn bị kẹt ở bên trong không rút ra được. Trước khi mà thế xảy ra, có sự cố giao thông thì cảnh sát giao thông sẽ hỗ trợ ngay, giờ thì chắc bọn hắn còn không lo nổi cho bản thân mình. Âm thanh gào thét bên tai ngày càng gần. Hắn có thể tưởng tượng được những con quái vật này hưng phấn như thế nào. Không cam lòng hắn đưa tay đóng cửa xe lại. Ngồi ở trong xe hắn nhớ lại chuyện lúc nhỏ chậm rãi đợi tử vong tiến tới. Hộc hộc hộc. Bạch Vi Lan chạy vào khu trung cư chọn đại một phòng rất nhanh đóng cửa lại. Tuy rằng không biết vì sao chủ nhân không có khóa cửa, nhưng không thể nghi ngờ đây là nơi bảo vệ cô tốt nhất. cô tựa vào cánh cửa có chút kinh hách thật lâu sau vỗ vỗ ngực mới lấy hết dũng khí thở phì phò đi đến trước cửa sổ chiếc xe dưới lầu kia bởi vì mùi máu tươi đã đưa tới rất nhiều tang thi những tang thi kia một tầng lại một tầng bao quanh chiếc xe rậm rạp so với linh cầu trên thảo nguyên người được cục thịt còn muốn tham lam ghê tởm hơn Một đám tang thi từ đối diện chạy tới, biết rõ nó là hướng về phía người ở trong xe đi, Bạch vi Lan vẫn là sợ tới mức lui về phía sau một bước, cô che miệng đi vào trong, lo là chính mình sợ tới mức kêu lên, sẽ làm đám tang thi chú ý. Nói đến cô cũng là không hay ho gì, thật vất vả mời đặt được vé máy bay còn chưa kịp bay về tần ra tận thế liền tới, chỉ có một chữ thức. Bạch vi Lan siết chặt quả đấm trên người tàn ra nồng đậm hận ý, cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sự tình không phải là cái dạng này. ba 30, vào trong không gian, Tần Nguyệt mới kinh ngạc phát hiện những hạt giống gieo lúc trước đã muốn nảy mầm, trừ cái đó ra thì không gian còn có chút khác thường, Tần Nguyệt cẩn thận quan sát một chút, phát hiện không khí của không gian càng thêm mát mẻ, chẳng lẽ là có quan hệ với việc các hạt giống muốn nảy mầm sao? quy hoạch đất trong không gian cho hợp lý, sau đó Tần Nguyệt lại lấy ra vài hạt giống lúc trước trồng xuống, lại thay đổi thêm vài khối khoai tây, vài loại rau có chu kỳ thu hoạch ngắn, và vài loại có chu kỳ thu hoạch dài, hầu như rất nhiều loại rau cùng với hoa quả cô đều trồng thành một hang dài. Cho đến khi trồng được một mảnh đất to như hao cai quảng trướng thể dục lớn, tần nguyệt mới thở hồn hển ngồi bệt xuống dưới đất mang nghĩ ngơi, vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc nhìn thành quả của mình, nghĩ ngơi một chút cô mới lấy nước từ mấy cái thùng nhựa tưới, từng chút một làm mát cho đất tưới xong mấy thùng nước tần nguyệt ra ngoài không gian đem nước đổ đầy, lại xếp chúng vào trong. Thời điểm bình thường Tần Nguyệt đi đến trung tâm của không gian thì nơi này không có gì cả, sau khi không gian biến dị ngay nơi trung tâm xuất hiện một dòng suối nhỏ Tần Nguyệt không biết nó có công hiệu như thế nào cho nên cô không đụng vào nó, hiện tại cô có thời gian chắc phải nghiên cứu nó một phen. Cái dòng suối này có chiều dài khoảng chừng một mét rưỡi, nó chảy vào một cái hồ hình tròn, Tần Nguyệt lấy tay cung vẩy trên mặt nước thì có gợn sóng lan ra xung quanh. Sẽ không có vấn đề gì đi, hay mình thử xem. Tần Nguyệt thì thao tự hỏi, không gian trong này chắc không có khả năng xuất hiện một hồ nước có độc đi. Tần Nguyệt làm vài thí nghiệm đơn giản, để chắc rằng nước suối uống không chết người. Bước đầu xác nhận được kết quả an toàn, Tần Nguyệt mới tĩnh tâm ngồi xuống ven bờ. Nếu không phải tình huống bên ngoài quá hỗn loạn, cô còn muốn ra ngoài bắt vài chú chuột về để thí nghiệm một chút xem như thế nào. Đáng tiếc tuy rằng không biết được động vật bên ngoài có biến dị hay không, nhưng cho dù là không có gì cô cũng biết chúng nó đã đi đến nơi nào mà bắt. Nhìn dòng suối nhỏ trong vèo đến thấy cả đáy Tần Nguyệt cầm một cái ly lấy đầy nước suối Cô nhìn nó cẩn thận quan sát nước này nhìn qua thật trong suốt Sạch sẽ mà không bị ô nhiễm Cô cẩn thận nếm thử một ngụm nước thật ngọt thật ngon miệng rất là dễ uống Vì thế Tần Nguyệt đem cả một ly nước toàn bộ uống hết Thật là so với nước khoáng uống nước này còn tốt hơn Cô chật lưỡi đứng lên chuẩn bị lấy thêm một ly nửa để giải khát Gieo trồng hạt giống một thời gian thật sự làm cô mệt muốn chết Thời điểm Tần Nguyệt vừa đứng lên cảm thấy một thân thoải mái, nước suối uống vào trong bụng giống như có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, vừa giống như một trận gió mắt mang đi tất cả mỏi mệt trên người cô Tần Nguyệt đang cao hứng thể chóng nhanh chóng khôi phục cảm thán nước suối thật thần kỳ, bỗng nhiên biến sắc không đúng, có vấn đề cô giật giật chân tính chạy ra khỏi không gian, mắt hoa lên, nhất thời trong tầm nhìn chỉ là một màu đen cả người ngã vào trong ao. Phù phù, phun ra từng ngụm nước, Tần Nguyệt từ bên bờ trực tiếp bị ném tới đáy ao, đập vào đá quậy tại đáy ao, cô vung tay xung quanh, bởi vì bị ngã nên nhất thời không thể đứng lên được tay lai muốn bắt cái gì đó để làm điểm tựa, miệng thì há ra thờ thì lại uống vài ngụm nước. Đau, Tần Nguyệt cố dường ánh mắt nhưng lại không nhìn thấy cái gì, cô ở trong nước cố gắng vùng vẩy muốn đứng lên, đau đớn cực hạn cùng hít thở không thông làm cho cô rất không dễ chịu, càng dãy dụa càng khó đứng lên. Thật lâu sau Tần Nguyệt vất vả sơ soạn xung quanh thời điểm này cô đã muốn hấp hối cô cố gắng hướng về phía bờ mà bỏ lên thử vài lần đều rớt xuống. Không thể bu ỏng tay cô chịu đựng đau đớn của thân thể Tần Nguyệt cắn răng không ngừng hướng về phía bờ bỏ lên cô biết không ai có thể giúp cô nếu như lại chìm xuống cô đừng nghĩ là có thể bỏ dậy lần nữa trong nhất thời Tần Nguyệt muốn chạy trốn khỏi cái ao suối trong suốt như địa ngục này. Không biết qua bao lâu, dùng hết khí lực toàn thân Tần Nguyệt thật vất vả mới trèo lên tới bờ cô thoát lực toàn thân ngã xuống bên bờ, ngay cả khí lực kêu đau đều không có chỉ vô lực há to miệng không ngừng hô hấp. Tần Nguyệt có thể cảm giác được có một cỗ năng lượng ở trong thân thể cô đang tán loạn, nhưng cô không có cách nào ngăn cản thời gian lâu, còn có cảm giác kinh mạch bị đốt cháy cô không biết tình huống này là tốt hay là xấu, đau đớn mang đi của cô quá nhiều lý trí. tần nguyệt nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm hô hấp người uống quá nhiều nước nên bụng cũng phập phồng theo nhịp hô hấp của cô kiềm chế cái đau đớn cực hạn này tần nguyệt cũng không có chú ý tới làn da của cô từng tấc từng tấc vỡ ra có lẽ cái đau ở ngoài không so được với cái đau bên trong nên nang cũng không có lưu đi lúc nước suối cải tạo thân thể thì ở trong gân mạch mở rộng nguyên tố hắc ám phát triển dị thường chúng nó theo bản năng đem những vật chất chúng không thích bài xuất ra bên ngoài cơ thể tần nguyệt cô cũng không hay biết thiếu chút nửa thì xảy ra chuyện lớn do lúc trước thời điểm tần nguyệt thức tỉnh dị năng đã bước đầu cải tạo thân thể thêm nước suối cũng cải tạo lần nửa mới không xảy ra chuyện nên mới xuất hiện tình trạng một bên phá hư một bên chữa chỉ rất nhanh làn da vỡ ra càng ngày càng nhiều giống như một bàn mạng nhện nổi vậy máu chảy truyền đen đốt thành cho